Một cỗ sức mạnh cường đại vô cùng đánh xuống trung tâm tĩnh thất nơi Chu Chu đang ngồi. Bốn phương tám hướng sụp đổ nổ tung, hoàn toàn sụp đổ ở dưới ánh mắt kinh hãi của vô số người, yếu ớt giống như cát trên bờ biển. Bóng ảnh của Chu Chu xuất hiện ở trên đỉnh núi, cát đã bụi bặm giống như bị lá chắn vô hình ngăn chặn, như vì sao đang bay lên bầu trời. Mặc dù bản thân Doãn Tử Trương đã là tu sĩ Tu Vi Nguyên Anh, hậu kỳ nhưng cũng bị sức mạnh bắn ra từ trong động phủ đánh bay ra ngoài mấy dặm. Mấy người hoảng sợ nhìn bóng ảnh Chu Chu đang trôi nổi giữa không trung, miệng đề thiện thượng đóng đóng mở mở mấy lần, cũng không biết là quá giật mình hay là nguyên nhân gì. Một chữ cũng nói không ra. Cơ u gốc và thạch ánh lục giống như bị một màn ngoài ý muốn này chấn trụ, doãn tử trương hít sâu một hơi nói, Chu Chu muội ấy, đang, đang bước vào. Đại thừa kỳ. Bọn họ từng chính mắt nhìn thấy tu sĩ có tu vi đại thừa kỳ, tự nhiên nhìn ra được trạng thái hiện tại của Chu Chu. Trong thân thể nàng hình như chứa đựng một thế giới hoàn chỉnh. Thoạt nhìn bóng ảnh nho nhỏ so với thiên địa vô tận lại càng thêm to lớn ảo diệu, chỉ có tu sĩ đại thừa thì mới có hơi thở cùng với cảm giác như vậy, phảng phất như nàng đã dung hợp nắm trong tay toàn bộ thế giới, cùng thiên địa vạn vật hóa thành nhất thể. Không gian giữa ban ngày không biết từ lúc nào đã trở lên đen đặc ám trầm, cuồng phong gào thét, vô số lôi điện xuyên qua tầng mây gào thét, một vài cỗ sức mạnh đáng sợ ùn ùn kéo đến, ngay cả Doãn Tử Trương cũng cảm thấy đáy lòng sợ hãi, một cỗ cảm giác nhỏ bé vô lực bao phủ bọn họ. Chín đạo lôi kiếp của đại thừa kỳ đến, lần này rốt cuộc lôi kiếp cũng đuổi kịp đến trước thiên tượng. ầm, um, đạo lôi kiếp thứ nhất đánh xuống, khu vực xung quanh núi thánh trí không ít tu sĩ luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ bị chấn ngất trên mặt đất, có một vài tu sĩ kết đan kỳ cũng toàn thân phát run, đứng cũng đứng không thẳng, mọi người khoanh chân trên mặt đất lấy ra không ít pháp bảo phòng thân hết sức chống cự. Đây tột cùng là lôi kiếp gì thế? Làm sao lại đáng sợ như vậy? Bọn họ còn không phải là mục tiêu chủ yếu lôi kiếp nhắm tới. Nữ nhân đang lơ lửng giữa không chung đối mặt độ kiếp quả thực không thể tưởng tượng được. Hai tay chu chu không ngừng kết ấn, trong hư không xuất hiện một đóa hoa sen thánh khiết phóng lên cao, đối đầu cùng với đạo lôi kiếp kia, một tiếng nổ rung trời, hai bên đồng thời nát bấy, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán trên không trung. Đạo lôi kiếp thứ hai nối gót tới, từng đó hoa sen đối mặt với từng đạo lôi kiếp liền tiêu tán, nhưng từ đầu tới cuối không làm gì được chu chu. Sau bảy đạo lôi kiếp đạo lôi kiếp thứ tám chậm chạp không có ráng xuống mây đen trên bầu trời quay cuồng giống như đang chuẩn bị bộc phát động đất sóng thần mênh mông biển rộng tạo lên uy thế hủy thiên diệt địa trái tim mấy người doãn tử trương có rút nhanh bình tĩnh nhìn mảnh bầu trời đen nhánh trên đầu chu chu thì không có biện pháp nào cả ầm uhm. đạo lôi kiếp thứ tám rốt cuộc cũng ráng xuống lôi đình còn giữa không trung đỉnh núi ứng bằng đã không chịu nổi uy thế đáng sợ bắt đầu sụp đổ trong lúc này trong thiên địa một mảnh điện quang sáng chói lóa Doãn Tử Trương nghĩ đến việc thay Chu Chu ngăn cản, còn chưa động thủ đã bị đánh bay ra ngoài. Ba người để thiện thượng, Cơ U Cốc, Thạch Ánh Lục giống nhau bị đánh bay ra mấy dặm, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, chân nguyên rối loạn, đừng nói đến việc tiến lên hỗ trợ, ngay cả động một chút cũng không làm được. Mắt thấy một ít đạo lôi kiếp giáng xuống người Chu Chu, hư ảnh một bụi cây ngô đồng bỗng nhiên xuất hiện, vững vàng hứng lấy một đạo lôi kiếp hết sức đáng sợ. Thân cây ngô đồng cao gần vạn trượng, chọc trời mà đứng, cơ hồ giống như xuyên thủng bầu trời. Dễ cây phía dưới tảng cây thô to không ngừng vươn về bốn phương tám hướng, lôi kiếp khổng lồ dọc theo thân cây thế như trẻ che lao xuống, cuối cùng không tiếng động biến mất trong lòng đất. Chu Chu không có chuyện gì. Mấy người doãn tử trương còn không kịp thở ra một hơi, đạo lôi kiếp cuối cùng đã ráng xuống. Kim quang trong cơ thể Chu Chu nổ bắn ra, một con phượng hoàng khổng lồ toàn thân lóng lánh hào quang chói mắt, từ trong cơ thể nàng vỗ cánh sông thẳng, lên trời, trên người phượng hoàng thiêu đốt ngọn lửa màu vàng không chút sợ hãi nhanh đón đạo lôi kiếp thứ chín ầm um, đạo lôi kiếp cuối cùng triệt để tiêu tán trong ánh mắt không dám tin của mọi người tan biến trong hư không bầu trời đen đặc bị uy thế tuyệt luân của phượng hoàng đánh thủng một lỗ to ánh sáng sáng ngời xuyên thấu qua mây mù bắn thẳng xuống dưới chiếu vào trên người chu chu phượng hoàng bay quanh quẩn trong không trung một vòng vỗ cánh dừng lại trên nhánh cây ngô đồng ngảnh cổ hót vang trời thanh như tơ trúc âm như ngọc vang lan truyền ngàn dặm phảng phất như hướng tới thiên địa chúng sinh tuyên cáo thắng lợi của mình Chuyện audio, Nga Mi Tác giả, Nga Mi Thực hiện, HP hpaudiochuyện.com linh 504, đứng đầu một đám biến thái Cùng một thời gian, Thành Sùng Vũ, mấy người đứng đầu trong thành lăng đan cũng cảm nhận được Đại lục Tấn Tiềm đã có thêm một tu sĩ đại thừa kỳ Hơn nữa người này đang ở Tây Nam Ba vị đại trưởng lão Thành Sùng Vũ biết Doãn Tử Trương và Chu Chu đang ở Tây Nam Nhất thời trong lòng kinh nghi bất định Tu sĩ đột phá đại thừa kỳ 9 phần 10 là một trong hai người bọn họ Đến tột cùng là người nào? Bất kể là người nào, cũng làm cho người ta khiếp sợ muốn chết. Tâm tình của ba vị tu sĩ đã thành danh nhiều năm rất phức tạp. Phe bên mình lại thêm một gã cường thủ đứng đầu tất nhiên rất đáng mừng, nhưng nghĩ đến niên kỳ đối phương. Thật, thật con mẹ nó quá xoắn suýt. Hoàng Cung Thành lăng đan bên trong cấm địa phía sau núi, diễm thí thiên yên tĩnh nhìn về phía tây nam im lặng thật lâu. Hỏa linh huyền long của hắn lúc trước bị một đạo hồng quang quỷ dị không biết là, thứ gì làm nó bị thương nặng. Dựa vào đại lượng đan dược chân quý trong hoàng cung đan quốc, cộng thêm hy sinh không ít tu sĩ cao cấp, rốt cuộc cũng khôi phục như cũ. Hắn còn không kịp cao hứng, bắt đầu cảm ứng được di động truyền đến từ vạn dặm phía tây nam. Lại thêm một tu sĩ đại thừa kỳ. Tu sĩ đại thừa kỳ bình thường đối với hắn không có gì đáng sợ, nhưng hắn có dự cảm mãnh liệt, người này rất có thể là đan hoàng. Quả nhiên không hổ là thiên tài tuyệt đỉnh vạn năm khó gặp, bốn loại thiên hỏa, đại thừa kỳ, đáng tiếc, như vậy vẫn không đủ diễm thí thiên lành lạnh lẩm bẩm từ từ đem ánh mắt rời về phía bên kia chính là phương hướng nơi phụ thân hắn diễm kiếm địch bế quan trên đỉnh núi ứng bàng mây đen tan hết cả ngọn núi cũng sụp đổ hơn phân nửa không duyên cớ lại thấp đi một nửa ngay cả những ngọn núi lân cận cũng nhẹ hoặc nặng bị liên lụy tình cảnh khắp nơi hoang tàn cỏ cây điêu linh vô số đóa hoa nhỏ như mây từ chân trời bay tới hội tụ ở đỉnh núi những đám mây nhẹ nhàng giống như tước điểu từ từ hợp thành một con phượng hoàng khổng lồ ánh sáng chiếu rọi trên thân phượng hoàng được tạo lên từ vô số đám mây chiết xạ ra ánh sáng ngũ sắc thay đổi theo sắc trời trên người phượng hoàng được mạ thêm một tầng vàng đỏ sáng mờ giống như phượng hoàng ở trên cây ngô đồng được bao quanh một tầng hỏa diễm màu vàng chói thân thể to lớn bao phủ khắp màn trời dưới trạng thái thiên tượng to lớn lấy chu chu làm trung tâm một cỗ lực lượng không rõ như thủy triều dũng mãnh tỏa về phái bốn phương tám hướng cỗ lực lượng này tràn đầy ánh sáng sinh cơ cùng với sức mạnh tự nhiên khó nói lên lời Nơi nó đi qua, ngọn núi lúc trước bị lôi kiếp phá hủy giống như kỳ tích khôi phục lại như ban đầu, trên núi cây xanh suối chảy, âm thanh chim hót lại càng nhiều hơn trước. Ngay cả linh khí lúc trước giống như bị lấy đi sạch sẽ cũng đột nhiên trở lên nồng nặc. Doãn Tử Trương chờ tu sĩ rời đi tương đối, bị một ít cỗ lực lượng thần kỳ có rửa toàn thân, đột nhiên sinh ra một loại ngộ đạo kỳ lạ, phảng phất trong phút chốc chạm đến được bản chất của đạo, nguyên linh khí trong cơ thể càng trở nên vô cùng tràn đầy, thậm chí trong mơ hồ có dấu hiệu đột phá cảnh giới. Chu chu đại đạo mới hình thành, tản mắt ra lực lượng bao hàm thiên địa trí lý tinh khiết cường đại nhất. Tiểu thế giới bên trong thân thể cùng với thế giới bên ngoài cảm ứng ảnh hưởng lẫn nhau, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, biến chọn tòa núi phái thánh trí đang ở trở nên sức sống giạt rào, thậm chí linh khí trong vòng trăm dặm đã vượt qua bảo địa, của tông môn nhất Lưu Tiên Sơn. Mà những tu sĩ đang ở phụ cận ngắm nhìn cũng ít hoặc nhiều được đến chỗ tốt. Thậm chí có vài tu sĩ luyện khí kỳ đã đột phá bình cảnh ngay tại chỗ. Tu Vi tiến lên bước một bước liền bước xa hai tầng. Nhận được nhiều chỗ tốt nhất, tự nhiên chính là bốn người để thiện thượng đứng chờ ở đó không hề rời đi. Chu chu chậm rãi mở mắt, nhìn thiên tượng trên trời đang dần tản đi, phát tay một cái lệnh cho Mộc linh ngô đồng, và hỏa linh phượng hoàng đồng thời ẩn vào thân thể. Nàng không biết làm thế nào để hình dung được cảm giác của mình bây giờ, bên trong thân thể tràn đầy lực lượng dư thừa. Phẳng phất như nắm được thế giới trong lòng bàn tay. Chỉ một cái nhắc tay nhắc chân. Là có thể rời núi lấp biển, trích tinh truy nhận. Cuối cùng nàng cũng thành công, giống như đang mơ một giấc mộng rất dài và vô cùng gian khổ. Cuối cùng nàng cũng tiến được đến phía bờ bên kia. Hơi thở cường đại cùng với uy áp không gì sánh nổi được thu hồi lại trong cơ thể. Chu chu cường đại mạnh mẽ một lần nữa lại trở, về nguyên bản là một thiếu nữ xinh đẹp ôn nhu thấu hiểu lòng người. A chương, Nàng ngẩng đầu mỉm cười, liên nhớ đến người đang ở trước mắt. Ngay lập tức lao vào vòng tay đang mở rộng của Doãn Tử Trương, hai người ôm nhau thật chặt. Không cần ngôn ngữ cũng có thể cảm nhận được cảm giác vui sướng của nhau. Bọn họ vừa xông qua được một cửa ải. Qua một lúc, Doãn Tử Trương mới từ từ buông tay ra. Nhìn Chu Chu bất đắc dĩ nói, Muội chính là con heo ngốc chỉ biết cậy mạnh. Nhưng hoàn hảo, bây giờ chính là heo ngốc lợi hại nhất rồi. Chu Chu được khen ngợi một trận. Vui vẻ cười nói, Huynh nói sẽ làm đồ ăn ngon cho ta, không được chối cãi. Các đệ buồn nôn đã đủ chưa? Vẻ mặt để thiện thượng đau thương bi phẫn. Lão tử rốt cuộc biết vì sao hai người các ngươi lại xem vừa mắt nhau rồi. Lão tử vẫn cho là tiểu tứ đã đủ biến thái rồi, không nghĩ đến tiểu sư muội mới là người đứng đầu một đám biến thái. Muội để cho lão tử sống thế nào? Sống thế nào a? Thật sự là quá đả kích người, 11 ngày, chỉ 11 ngày, tiểu sư muội liền vượt qua mấy người sư huynh sư tỷ bọn họ trở thành tu sĩ đại thừa, kỳ, để cho hắn là một thiên tri kiêu tử kinh tài tuyệt diễm làm sao mà chịu nổi. Chu Chu kết anh vốn là trong dự liệu của mọi người, Mặc dù bọn họ cảm thấy tốc độ kinh người, nhưng thử nghĩ xem trên nàng có hai tu sĩ Nguyên Anh, hậu kỳ nguyện ý hiến tế truyền thừa, cũng coi như là cố gắng vẫn giữ được thái độ bình thường. Nhưng bảy ngày liền đột phá đại thừa kỳ, đây quả thực quá vô nghĩa rồi, đây cũng không phải là trường hợp hiến tế truyền thừa là có thể giải thích được. Hơn nữa mới vừa rồi bọn họ bên cạnh cảm nhận được sau khi Chu Chu Tấn nhập đại thừa, kỳ liền tản mắt ra tiên thiên lực vô cùng cường đại, chỉ cần xem lực lượng chân chính bao gồm thiên địa chí lý, mà bọn họ nhìn thấy liền hiểu đề thiện thượng phải đối mặt với sự thật tàn khốc ở trên con đường tu tiên ngộ tính của tiểu sư muội cao hơn bọn hắn không chỉ là nửa điểm cơ u góc hít sâu vài cái mới không giống như đề thiện thượng quát lên như sấm cười khổ nói tiểu sư muội thật là làm người ta ngoài ý muốn thạch ánh lục tâm tư đơn thuần chỉ có đầy bụng hâm mộ hai mắt sáng lên nhìn chu chu khen chu chu muội thật sự rất lợi hại chu chu không nghĩ tới phản ứng của đề thiện thượng lại khoa trương như vậy nhất thời có chút không biết làm sao Doãn tử trương lạnh nhạt nói, nghe thấy đạo có trước có sau, đại sư huynh cần gì chấp nhất chút ít thời gian nho nhỏ này đây. để thiện thượng nghe răng trợn mắt nói, đệ nói cũng thật nhẹ nhàng. Có điều rất nhanh hắn liền cười lên ha ha, nhảy trồm lên vỗ bả vai doãn tử trương, nhìn có chút hả hê nói, tiểu tứ, có cảm thấy áp lực rất lớn hay không? A ah ha ha ha, doãn tử trương ngẩn ra, xem thường nói, nhàm chán. Trong lòng hắn cũng cảm thấy hết sức giật mình hâm mộ với chuyện chu chu. Lại trực tiếp tấn chức đại thừa kỳ, bất quá càng nhiều hơn là mừng rỡ vì nàng bình an vô sự, vì nàng đạt được thành tựu như thế mà tự hào. Còn có một chút khổ sở bất đắc dĩ vì nàng cậy mạnh mà liều mạng, duy nhất không hề có cảm xúc đố kỵ và tự ti linh tinh. Lúc này hắn nhìn ra được, hắn đột phá đại thừa kỳ cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, chu chu có thể lấy trước thành tựu, có đầy đủ năng lực tự vệ cũng không tồi. Hắn có thể an tâm bế quan, dung hợp viên long đan. Chuyện audio, Nga Mỹ Tác giả: Nga Mi. Thực hiện: HPaudiotruyen.com. Chương 505: Chia tay 3 ngày. Chu Chu vừa mới tấn nhập đại thừa kỳ, sau khi mấy người thương lượng quyết định cùng nhau trở về thành Sùng Vũ, ở trong tháp Vũ thần bế quan mấy năm, ổn định lại cảnh giới rồi hãy nói. Hơn nữa lần này nhìn Chu Chu lên cấp ở khoảng cách gần, để thiện thượng, cơ u gốc cùng với Thạch Ánh Lục cũng được không ít chỗ tốt, phảng phất như chạm đến được bóng dáng của thiên đạo, bế quan để tìm hiểu thật tốt, nói không chừng có thể tiến vào nguyên anh trung kỳ có thể tận mắt chứng kiến tu sĩ khác tấn nhập đại thừa kỳ, cơ hội như vậy quá mắc thừa thớt, bàn về ích lợi thì không khác gì không duyên cớ lại được một môn cao truyền thừa. Bọn họ đều là người tinh thần cầu tiến, hận không thể lập tức tìm một chỗ để bế quan tu luyện. Doãn Tử Trương lại càng không cần phải nói, hắn nhận được Long Đan cũng được một thời gian, vẫn chưa từng luyện hóa dung hợp nó, chính là cảm giác thời cơ chưa tới, hiện tại rốt cuộc có thể tiến hành. Mặc dù hắn nóng lòng muốn tăng lên tu vi của mình, nhưng cũng không mù quáng làm loạn. Long Đan Phượng Tủy được đặt ở bảo khố hoàng tộc Đan Quốc lâu như vậy, nhưng vẫn không bị người Diễm Thị luyện hóa dung hợp, cũng bởi vì là bọn nó có xuất thân là tinh túy của thần thú, cũng không phải là thứ thích hợp cho tu sĩ loài người sử dụng. Đối với yêu tu mà nói, đây chính là trí bảo vô thượng; đối với tu sĩ loài người mà nói, lại có chút vô dụng. Cho dù tìm được phương pháp miễn cưỡng hấp thu dung hợp, có thể có được chỗ tốt cũng là giảm bớt đi rất nhiều. Đối với Doãn Tử Trương lại khác, lúc Chu Chu cải tạo lại thân thể, cho Doãn Tử Trương được luyện thêm vào long cốt được Long Thiệp Lan tặng. Trình độ thích ứng của thân thể hắn với Long đan thậm chí còn cao hơn yêu tu rất nhiều. Chẳng qua bên trong Long đan ẩn chứa lực lượng quá mức khổng lồ, cho dù tu vi của hắn đạt tới nguyên anh hậu kỳ, cũng không có khả năng chịu đựng được, ngược lại rất có thể, bởi vì đột nhiên có quá nhiều lực lượng tràn vào khiến bạo thể mà chết. Tình huống của hắn bây giờ giống với lúc ở tháp vũ thần, lấy phương pháp thần hồn rời thân thể để tu luyện, nhưng lại hoàn toàn khác với lúc đó, vì lúc đó dựa vào trận bàn làm nơi trú ngụ tạm thời. Chu Chu trùng tu thân thể thay cho hắn cường đại đến mức trận bàn luyện chế, từ vô số thiên tài địa bảo do trận đạo đại sư cửu phẩm, như diêu khiêm thư luyện chế cũng không thể sánh được. Một năm vừa rồi hắn cùng với Chu Chu lịch lãm khắp nơi, mỗi ngày vẫn chuyên cần khổ luyện, hơn nữa trong lúc Chu Chu lên cấp hắn lại thông suốt vài điều. Tiếp theo bế quan một thời gian, hẳn là có thể hấp thu được long đan. Trong cơ thể hắn giống, như trước vẫn còn niêm phong mấy ngàn năm tu vi của tổ tiên Lâm Thị, nếu cho hắn đầy đủ thời gian để luyện hóa. Hơn nữa còn có Long đan để đột phá Đại Thừa Kỳ mặc dù nguy hiểm rất cao, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Năm người thương lượng không sai biệt lắm, tề trí và hướng pháp tài cũng tìm lại được thần trí, bay lên đến đỉnh núi xem chuyện gì đang diễn ra. Hai người kia đến bây giờ vẫn còn cảm giác như mình đang nằm mơ, bên này vừa có động tĩnh thì đệ tử đã báo cáo lại cho bọn họ biết. Vừa nghĩ tới Chu Chu, bế quan không đến nửa tháng thế mà lại thành công trở thành tu sĩ Đại Thừa Kỳ, bọn họ cảm thấy một trận chuyển đổi thiên địa. Thái độ của Chu Chu đối với bọn họ vẫn như thường, nhưng mà hai người kia lại không có biện pháp bình thường đối mặt với nàng, ngay cả mắt cũng không dám nhìn nàng dù chỉ một cái, khúm na khúm núm mất hết phong độ khôn khéo giỏi giang thường ngày. Trong lòng đề thiện thượng xoắn suýt khó tiêu, nhìn lại bộ dáng, của bọn họ càng cảm thấy không khí lúng túng không có tí sực lực nào, hắn nhìn tu sĩ đang núp ở phía xa giáo rác ngó xung quanh, bỗng nhiên cơn tức giận trong lòng bốc lên, ác độc nhìn về phía bên đó. Ngay đó, Phái Thánh Chí bị buộc phải giải tán không biết có bao nhiêu người âm thầm hả hê tính toán muốn xâm chiếm núi thánh trí ngay cả mai thị cũng giống như bao người cơ hội khác muốn đối phó với người nhà thạch ánh lục thay cái tên quần là áo lụa hèn hạ vô sỉ mai tịch báo thù bây giờ lại lén lén lút lút là muốn làm cái gì núi thánh trí trải qua tiên thiên lực tản mát lúc chu chu đột phá đại thừa kỳ cải tạo lại hôm nay bàn về linh khí đầy đủ trình độ cũng không hề thua kém nhiều với cấm địa kim thân tuyền trong khu vực trang viên lâm thị Mấy tên đần độn này là đang tính toán đợi bọn họ vừa đi sẽ tới chiếm tiện nghi, hay sao? Tiểu sư muội, chúng ta lập tức phải trở về thành sùng vũ, núi Thánh Chí này, cũng không thể tiện nghi cho mấy tiểu ma cà bông không có ý tốt kia được. Đề thiện thượng hung ác nói. Chu Chu cũng rất không thích mấy người đó, suy nghĩ một chút nói, không phải đệ tử của phái Thánh Chí ta thì mau rời khỏi núi Thánh Chí. Giọng nói của nàng không lớn, nhưng trong nháy mắt lại vang dội khắp núi Thánh Chí, những tu sĩ kia như bị sét đánh. Cơ hồ liền lăn một vòng liền hướng bên ngoài chạy như điên. Chu Chu duỗi ngón tay trên không trung vẽ một vòng. Trong nháy mắt một cỗ uy áp vô hình bao trùm trọn tòa núi Thánh Chí, cùng vô số ngọn núi lớn nhỏ trong đó. Bị nàng nghiêm chỉnh như vậy, trong khoảng thời gian trên dưới 100 năm các tu sĩ khác không phải đệ tử phái Thánh Chí, có tu vi dưới Nguyên Anh kỳ tiến vào phạm vi núi Thánh Chí, cũng sẽ bị uy áp của nàng ảnh hưởng, đừng nói đến tu luyện, ngay cả sử dụng những pháp thuật bình thường cũng rất khó. Mà những đệ tử phái Thánh Chí Nhờ vào môn bài sẽ tránh thoát được uy áp đáng sợ này, thuận lợi tiến vào trong núi tu luyện. Đây là lần đầu tiên sau khi Chu Chu lên cấp thi triển thần thông, khiến hai người tể trí và hướng pháp tài nhìn thấy vậy liền trợn mắt há mồm. Bọn họ mặc dù xuất thân tam đại tông môn, nhưng đại trưởng lão không phải là người bọn họ muốn gặp mà gặp được, uy lực của tu sĩ đại thừa kỳ. Hôm nay là lần đầu tiên bọn họ được chứng kiến. Chu Chu cảm kích bọn họ những năm gần đây chiếu cố duy trì phái thánh trí, cố ý lưu lại mấy viên linh thạch có thể giải trừ uy áp Sau đó liền cùng các sư huynh sư tỷ lên đường rời đi. Nàng lấy ra bát bảo tử vân hốt thắng được từ nhiều năm trước ở Tây Phương Ngũ Quốc, ném về phía không trung. Từ nhỏ trở nên to lớn, nháy mắt trở nên chừng ba trượng dài. Đám người đệ thiền thượng bay lên phía trên, cùng nhau đi tới thành sùng vũ. Những người là đệ tử phái thánh trí bình an ở trong núi thánh trí cũng nhau hoan hô. Bọn họ không ai có thể nhận ra chu chu, cũng không biết thiếu nữ độ kiếp ở núi thánh trí đến tột cùng là có tu vi gì. Bọn họ chỉ biết đó là nhân vật khó lường trong môn phái. Hơn nữa còn vì bọn họ để lại một mảnh động tiên. Hiện tại môn phái của bọn họ tạm thời giải tán, nhưng tương lai nhất định sẽ đại khai sơn môn, trở thành danh môn đại phái nổi danh cả Tây Nam thậm chí là cả đại lục tấn tiềm. Vô số đệ tử phái thánh trí ở lại Tây Nam vui mừng khôn xiết, suy đoán tu vi thực lực cùng thân phận lai lịch của Chu Chu, mà mấy người Chu Chu, và doãn tử trương bọn họ chỉ cần tốn ba ngày liền trở lại thành sùng vũ. Bọn họ muốn nhanh sớm bế quan không muốn kinh động quá nhiều người cho nên mới tiến vào phạm vi thành sùng vũ doãn tử trương liền vận dụng không gian chi lực của tháp vũ thần trực tiếp đưa ba sư huynh sư tỷ vào tu luyện trong tháp vũ thần mà hắn và chu chu thì định muốn đi xem cha mình và tộc nhân đan tộc trước đã khai báo mọi chuyện rõ ràng xong xuôi mới bế quan lâm trấn kim đang ở trong hoàng cung cùng với các đạo quân khác thương nghị chuyện đối phó với liên minh đan quốc doãn tử trương liền trực tiếp đến tìm ông mọi người đan tộc tạm thời cư ngụ ở trong một khe sâu ngoài thành chiêu thái tông Chu Chu đi vào khe sâu, vừa đúng lúc Đan nhiễm và bốn vị trưởng lão, ở trên khu đất trống đang chỉ đạo một vài đệ tử khống hòa chi thuật. Đan nhiễm chợt nhìn thấy Chu Chu, nhất thời kích động thiếu chút nữa đốt cả dấu mép của mình. Hoàng nhi, con đã trở lại. Con, con, lão nhìn chăm chú Chu Chu, kinh ngạc thấy được lại không phải chuyện đùa, còn lại đan tím, đan đạt, đan diêu thấy lão thất thường như thế, cũng kỳ quái nhìn về phía Chu Chu. Vừa nhìn, bốn người đều ngây ngẩn cả người. Đại thừa! Bọn họ có phải hay không hoa mắt? Sao lại là đại thừa? Bọn họ nhất định là đang nằm mơ đi. Chu Chu đang muốn mở miệng, chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc hơn gọi nàng. Chu Chu. Là, là sư phụ. Lúc này thì đến lượt Chu Chu ngây dại rồi. Chuyện audio, Nga Mị, Tác giả, Nga Mi. Thực hiện, HP Audio Chuyện.com, chương 506, tái tụ họp. Mặc dù rất nhiều người đều an ủi Chu Chu nói rằng trịnh quyền hơn phân nửa là đã bình an vô sự chạy trốn thoát khỏi tay diễm thí thiên nhưng chân chính nhìn thấy ông bình an vô sự xuất hiện trước mặt vẫn khiến cho chu chu kích động rơi nước mắt sư phụ người thật sự không có chuyện gì thật tốt quá chu chu ba bước thành hai bước chạy đến trước mặt trịnh quyền tinh thần sư phụ sáng láng không ngờ người đã tấn chức đến nguyên anh trung kỳ nhưng cũng đúng sư phụ ăn huyết phách đan do nàng luyện chế tu vi tăng lên cũng là chuyện rất bình thường chu chu không biết nếu không phải trịnh quyền cố ý dẫn dụ diễm thí thiên rời đi sự chú ý bỏ lỡ thời gian tốt hấp để hấp thụ hiệu lực của đan dược tu vi của hắn hoàn toàn có thể tăng lên tới nguyên anh hậu kỳ có điều tình huống lúc đó có thể giữ được tính mạng đã là gặp được thiên đại may mắn thật sự không có điều gì có thể so sánh được trịnh quyền theo thói quen muốn giơ tay vuốt đầu chu chu bàn tay dơ đến một nửa bỗng nhiên cứng đờ hiện tại hắn đứng cách chu chu không quá hai ba bước cảm giác rõ ràng được hơi thở của thiếu nữ đang đứng trước mặt hoàn toàn khác trước đây khí thế này một tu sĩ ngụy nguyên anh kỳ tuyệt không thể có được thậm chí cảnh giới nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn cũng khó có thể với tới được ông cứ như vậy đứng trước mặt nàng cũng không tự chủ được cảm thấy chột dạ hít thở không thông chu chu con ách kết anh rồi trịnh quyền lưỡng lự do dự hồi lâu mới hỏi vâng sư phụ ngày đó sao lại xảy ra chuyện gì sao ngài lại chạy trốn được chu chu nước mắt lưng chồng dùng sức gật đầu nàng cảm thấy lần này nàng dũng cảm như vậy mọi người hẳn sẽ cao hứng khen ngợi nàng tại sao mọi người nhìn thấy nàng lại ngẩn người như vậy nhưng hiện tại nàng lại quan tâm hơn việc đến tột cùng là ngày đó sao sư phụ có thể chạy thoát tình được đường sống thoát khỏi tay diễm thí thiên sư phụ thật sự rất lợi hại chu chu có thể cải tạo thân thể kết anh thành công vẫn là nguyện vọng lớn nhất của đan nghê trịnh quyền trung đụng cùng các nàng đã lâu không khỏi bị các nàng ảnh hưởng coi chuyện này thành chuyện quan trọng nhất nghe thấy chu chu trả lời như vậy liền cười đến không khép được miệng nhưng nghĩ đến ngày ấy phát sinh chuyện lạ ngay chính ông cũng không thể hiểu được thì làm sao có thể giải thích cho Chu Chu kia chứ? Bọn họ nói mấy câu, đan nhiễm rốt cuộc cũng hồi thần lại, thật cẩn thận hỏi, hoàng nhi, tu vi của con bây giờ là. Mặc dù Chu Chu đã cố ý thu liễm hơi thở, nhưng cái loại cảm giác này, vẫn khiến cho đan nhiễm cùng mấy người đang chờ bên cạnh âm thầm cảm thấy kinh hãi. Trong lòng hắn mơ hồ có một tia hy vọng xa vời, nhưng vừa nghĩ tới nhân kỷ và kinh nghiệm của Chu Chu, lại cảm thấy trong lòng mình quá mức tham lam. Chu Chu nhìn thoáng qua bốn vị trưởng lão đang vây quanh nàng cùng sư phụ. Còn có rất nhiều tộc nhân đan tộc đang tò mò nhìn sang bên này, cảm giác việc mình lên cấp cũng không phải là chuyện gì xấu, cũng không việc gì phải giấu giếm, cho nên thoải mái nói, con đã đột phá tấn nhập đại thừa kỳ. A, đại thừa kỳ tốt. Không tệ, con, con nói cái gì? Đan nhiễm thuận miệng đáp hai tiếng, chợt kịp phản ứng lại điều chu chu vừa nói, âm thanh liền lập tức biến đổi, vẻ mặt mừng như điên không tin nhìn chầm chằm chu chu, hận không thể xem rõ lục phủ ngũ tạng của nàng. Trong hẻm núi một mảnh tĩnh mịch. Một đôi ánh gắt gao nhìn chằm chằm chu chu, đại thừa kỳ, đại thừa kỳ. Tiểu thánh nữ của bọn thế mà lại là tu sĩ đại thừa kỳ. Có người choáng vắng ở trong lòng tính toán niên kỳ của chu chu. Vừa tính một lần liền ra, hình như nàng còn chưa quá 30 tuổi. Nhỏ tuổi như vậy đã là tu sĩ đại thừa kỳ, mừng như điên, không tin, khiếp sợ đủ loại tâm tình đến đột ngột khiến cho toàn bộ mấy chục người ngây ra, như phỗng, không biết nên phản ứng như thế nào. đan nhiễm cao hứng đến nỗi muốn ngất xỉu. Quả nhiên ánh mắt thái thượng trưởng lão sáng như đuốc. Có thể nhìn thấu được tương lai, tiểu thánh nữ đan hoàng, của bọn họ thực sự lợi hại đến nỗi không cách nào có thể hình dung được rồi. Nhất định tương lai nàng sẽ đem đến hy vọng cùng huy hoàng cho đan tộc. Trịnh quyền hoàng hốt nhìn Chu Chu. Trước đây ông có thể vì thiên phú của Chu Chu mà hâm mộ đố kỵ. Hôm nay ông hoàn toàn đố kỵ không nổi, kém quá xa. Tiểu nha đầu này quả thật không phải là người. Tâm tình đan nhiễm tốt tới cực điểm rốt cuộc không nhịn được các tiếng cười to. Tiếng cười quanh quẩn ở trong hẻm núi. Mọi người trên khu đất chống rốt cuộc, cũng hoàn hồn lại từ sự vui mừng khiếp sợ như điên mà cũng cười theo. Những tộc nhân khác trong hẻm núi bị tiếng cuồng tiếu của đan nhiễm, làm cho giật mình kinh ngạc. Trưởng lão bị sao vậy? Chẳng lẽ là đã luyện được đan dược cửu phẩm? Cười thành như vậy thật sự rất là đáng sợ. Ngay cả phần bích thấm đang bế quan cùng với yêu hồ cũng bị kinh động, đi ra xem đến tột cùng là đã xảy ra việc gì. Trong thời gian ngắn ngủi. Tin tức Chu Chu trở thành tu sĩ đại thừa kỳ đã được lan truyền khắp hẻm núi, mọi người vui mừng khôn xiết, đều cảm thấy hy vọng trọng trấn đan tộc đang ở trước mắt. Bọn họ bị đan quốc vây đã nhiều năm, không ít người nhìn thấy diễm thí thiên ngày càng lớn mạnh, cũng đã cảm thấy trừ phi diễm thí thiên phi thăng tiên giới hoặc ma giới. Nếu không hắn còn sống một ngày, hy vọng muốn chấn hưng đan tộc càng vô vọng. Không ai có thể nghĩ, đến tiểu thánh nữ của bọn họ lại nhanh như vậy đã cố gắng đuổi kịp lớn mạnh hơn. Có lẽ kinh nghiệm thủ đoạn đối phó với cường địch của nàng không bằng Diễm Thí Thiên, nhưng thực lực của hai người lại không sai biệt lắm. Tất cả mọi người đều tin tưởng, chỉ cần qua mấy năm nữa, thiên tài tiểu thánh nữ sẽ mang theo bọn họ đánh bại Diễm Thí Thiên, đoạt lại tất cả thuộc về bọn họ, báo thù cho những tộc nhân chết oan uổng. Dù sao tu vi mấy người phần bích thấm, Đan nhiễm, trịnh quyền cũng tương đối cao, tâm tình rất nhanh đã bình phục, dẫn Chu Chu đến tĩnh thất nói chuyện. Bọn họ nghe thấy Chu Chu nói mấy ngày trước mới lên cấp phải nhanh chóng bế quan ổn định cảnh giới, cho nên đều ngắn gọn đem chuyện phát sinh trong vòng một năm trở lại đây nói một lần. Người bên Tam Đại tông môn đối xử với tộc Nhân Đan tộc hết sức chu đáo nhiệt tình, hơn nữa cũng không hề yêu cầu họ gia nhập Liên minh Vũ quốc, chỉ chiêu đãi họ giống như khách quý, bình thường không có sự vụ gì cũng không hề quấy rầy, cuộc sống của tộc Nhân Đan tộc trong hẻm núi thật sự rất an bình. Một năm trước sau khi Chu Chu và Doãn Tử Trương rời đi thành Sùng Vũ không lâu, Đan Nghê còn gửi thư hỏi thăm tình huống của Trịnh Quyền. Lúc đó không rõ tung tích của trịnh quyền, phần bích thấm nghĩ đến nàng đang mang thai con của trịnh quyền, cho nên đã đặc biệt khởi hành đến đảo Âm Dương, một năm một người kể lại tình huống lúc đó cho nàng biết. Đan Nghê vốn không phải là người khi gặp chuyện chỉ biết bi thương nôn nóng, biết được trịnh quyền vẫn còn sống, tình huống thân thể của mình lại không được tốt, cuối cùng quyết định ở trên đảo chờ tin tức. Trịnh quyền cũng chỉ đến sớm hơn Chu Chu hai ngày, vốn định theo thương thuyền của tam đại tông môn đến đảo Âm Dương đoàn tụ với Đan Nghê, nếu Chu Chu trở lại chậm hơn mấy ngày nữa. Nói không chừng cũng không gặp được ông. Nói đến tình huống của trịnh quyền ngày hôm đó, đến nay trịnh quyền vẫn rối rắm không giải thích được, nhất là đạo hồng quang xuất hiện sau đó, ông lại bị truyền tống đến trong sơn cốc của núi Chu Tước, ở Bắc Phương một nơi bốn mùa ấm áp như mùa xuân, cách nơi ông rằng co với diễm thí thiên khoảng vạn dặm, nhiều lúc ông còn hoài nghi đủ loại tình huống xảy ra lúc trước chỉ là một giấc mộng. Sơn cốc kia hết sức cổ quái, ở trong cốc khắp nơi đều có linh dược, sau khi thương thế trịnh quyền hoàn toàn khỏi hẳn liền đi ra ngoài sơn cốc để xác định vị trí của mình kết quả lẫn nữa quay đầu lại vô luận tình khắp nơi như thế nào cũng không tìm được sơn cốc kia nữa huyết phách đan chu chu cho ông dược lực cực kỳ mạnh ông tốn thời gian hơn nửa năm mới hấp thu hoàn toàn được hiệu lực của dược liệu tu vi cũng tăng lên tới nguyên anh trung kỳ một phen này chân chính chính là nhân họa đắc phúc về phần bên phía đan quốc kể từ sau cái ngày diễm thí thiên đuổi theo tộc nhân đan tộc thất bại trở về cũng không hề thấy hắn công khai lộ diện nhưng động thái của đan quốc càng ngày càng lớn Chuyện audio Nga Mỹ, tác giả Nga Mi Thực hiện hpaudio.com chương 507, thực lực đứng đầu Tranh chấp giữa Liên minh Đan quốc và Liên minh Vũ quốc Gần như đã tiến vào giai đoạn gay cấn Bởi vì lúc trước có quá nhiều tu sĩ cao cấp mất tích Thực lực giữa hai phe đều nhận lấy ảnh hưởng không hề nhỏ Mà Đan quốc lại không ngừng phái nhóm lớn tu sĩ Nguyên Anh Tu sĩ kết đan làm chủ lực Dẫn dắt các tông môn lớn nhỏ không ngừng phát động công kích với Liên minh Vũ quốc Không nói đến chuyện liên minh đan quốc liên tục phái ra những người đều có tu vi cao, còn hung hãn không sợ chết, trước sau không ngừng công kích không ít tông môn thế gia bên phía liên minh vũ quốc. Đáng sợ nhất là thủ đoạn của bọn hắn vô cùng đáng sợ hết sức tàn nhẫn, nơi nào đi qua chính là núi thi biển máu, ngay cả một vài số ít tu sĩ cao cấp chấn giữ trong môn phái, cũng không thể chạy trốn được. Toàn bộ liên minh vũ quốc lòng người bằng hoàng, tam đại tông môn phải hao phí lượng lớn tinh lực, để chú ý hướng đi của liên minh đan quốc để cho trưởng lão kết đan, đạo quân nguyên anh tùy thời đợi lệnh, một khi phát hiện liên minh đan quốc chuẩn bị hành động, liền đi trước để hỗ trợ. Hai bên thắng bại đều bị tổn thất, nhưng những tu sĩ cao cấp bên đan quốc phái ra giống như lấy tiền vậy, bọn hắn hao tổn cũng không sao cả, lần sau lại phái thêm một nhóm khác. Mọi người bên liên minh vũ quốc đều cảm thấy có điều gì đó không đúng, cộng thêm phỏng đoán lúc trước của Chu Chu nói với Lâm Chấn Kim, kết hợp với hành động của những tu sĩ cao cấp mà đan quốc phái ra, hành động của họ khi gặp kẻ địch đều điên cuồng không có chút lý tính. Không cần suy đoán lai lịch của bọn họ, nhất định đây chính là những tu sĩ tuyên bố bế quan, sau khi kết thúc đại hội luyện đan sư lại mất tích một cách thần bí. Chẳng qua hình dáng tướng mạo của những người này hiện tại đã hoàn toàn bị biến đổi, trừ con cháu bằng hữu của bọn họ, nếu không cũng không ai biết được chính xác thân phận thật của bọn hắn. Trừ những tranh đấu bên ngoài này, đại lục tấn tiềm, còn đột nhiên chuyển ra tin tức có những tu sĩ cao cấp bị mất tích, nghĩ cũng biết hơn phân nửa những người đó rơi vào tay diễm thí thiên, giữ nhiều lành ít. Thực lực Liên minh Đan quốc lúc này đang điên cuồng bành trướng, Liên minh Vũ quốc bên này trở nên hết sức bị động. Hết lần này đến lần khác ba vị đại trưởng lão vì muốn đối phó trận quyết chiến, với Diễm Thí Thiên, bốn năm sau đã toàn bộ bế quan, cho dù không có bế quan, cũng không thể có thể một mình chạy lang thang chung quanh ứng phó tiến công của Liên minh Đan quốc. Thế cục có chút bất lợi với Liên minh Đan quốc bên này, nhưng bởi vì hành động đủ loại của Liên minh Đan quốc cũng đã khơi dậy vô số oán hận của tu sĩ trên đại lục tấn tiềm hơn nữa những người kia lại có thân hữu sư trưởng của các tu sĩ bởi vì tham gia đại hội luyện đan sư mà mất tích nên họ càng hận liên minh đan quốc thấu xương không duyên cớ liên minh vũ quốc lại có được không ít trợ lực phần bích thấm và đan nhiễm trình bày thế cục hiện nay cho chu chu trịnh quyền được biết cuối cùng nói trước kia không có biện pháp đấu thắng diễm thí thiên chỉ có thể mặc cho hắn lớn lối hiện nay muội đã tấn nhập đại thừa kỳ hy vọng đánh bại hắn của chúng ta lại lớn hơn vài phần tình thế hôm nay của đại lục tấn tiềm Quan trọng nhất chính là mọi người đồng tâm hiệp lực đối phó với liên minh đan quốc, cuối cùng quan trọng nhất chính là hai bên thế lực bên nào sẽ chiếm thế thượng phong. Cho nên Chu Chu không cần lo những việc lặt vặt, chuyên tâm bế quan ổn định cảnh giới. Thực lực của muội càng mạnh thì hy vọng của chúng ta càng lớn, thắng bại được mất tạm thời cũng không quan trọng. Chu Chu vừa nghe bọn họ nói như thế, nhất thời cảm thấy áp lực rất lớn, bất quá cho dù khó khăn như thế nào đi nữa. Nàng cũng sẽ cố gắng bảo vệ tốt người bên cạnh mình. Tuyệt đối sẽ không để diễm thí thiên thương tổn đến bọn họ nữa. Trước khi bế quan còn một vài chuyện quan trọng muốn làm. Chu Chu nghiêng đầu nhìn về phía phương hướng Hoàng Cung. Đại ác nhân còn thiếu nàng một bữa ăn ngon. Trong Hoàng Cung Vũ Quốc, Lâm Trấn Kim và Đạo quân Nguyên Anh khác đã nói rõ tình thế hiện nay cho Doãn Tử Trương biết. Bọn họ trực tiếp đối mặt với công kích mạnh mẽ của Liên minh Đan Quốc. Đoạn thời gian này bọn họ cực kỳ mệt mỏi. Tâm tình đều có chút trầm trọng. Doãn Tử Trương suy nghĩ một chút nói. Lần này ta và các vị sư huynh sư tỷ ở Tây Nam đều cảm nhận được khác thường, sau đó có cùng nhau bế quan. Sau khi hắn suy nghĩ, vẫn là quyết định tạm thời không nói ra hắn muốn tấn nhập đại thừa kỳ. Không ít người trong tam đại tông môn đều thầm nghĩ sau khi bọn họ trở lại, sẽ có thêm một đội quân sức mạnh hùng hậu đầy đủ sức lực. Không nghĩ tới Doãn Tử Trương vừa mở miệng đã muốn bế quan, cũng không khỏi có chút thất vọng. Mấy vị chiêu Thái Tông, đạo quân Nguyên Anh, vốn rất coi trọng Doãn Tử Trương liền trực tiếp lộ ra thần sắc không ngờ. Đại trưởng lão Lâm Thế Cung hạ bao nhiêu vốn gốc trên người doãn tử, chương mọi người đều biết rõ ràng, thời khắc mấu chốt này hắn lại một cô bế quan phủi đi tất cả, cho là bản thân mình có đại trưởng lão là kim bài liền không coi ai ra gì. Lâm Trấn Kim không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ quan tâm tình huống của nhi tử. Hôm nay gặp nhau, hắn mơ hồ cảm thấy doãn tử trương hơi khác nửa năm trước, âm thầm tính toán lát nữa hỏi kinh nghiệm hắn đã trải qua trong nửa năm này. Đạo quân nghiêm tần âm dương quái khí nói, ngươi là chủ nhân tháp vũ thần. Thân phận cao quý, muốn bế quan không ai dám nói một chữ không, nói vậy tiểu thư đan hoàng cũng muốn bế quan. Cũng đúng, nàng là thánh nữ đan tộc lại là luyện đan sư bát phẩm, tất nhiên sẽ đợi ở chỗ an toàn. Chuyện đánh đánh giết giết, làm sao lại để các người động thủ. Ngày lão ở trong trang viên lâm thị chống lại tiểu trư, thiếu chút nữa bị chết cháy trước mặt mọi người, lại bị lâm thế cung khiển trách trước mặt mọi người, oán hận với chu chu lại càng sâu, nhịn không được lên tiếng châm chọc doãn tử trương chưa bao giờ để ý đến ánh mắt của mọi người nhìn mình thế nào nhưng ngay cả chu chu đạo quân nghiêm tần cũng đều công kích thực quá mức đáng giận hắn lạnh lùng nhìn đạo quân nghiêm tần một cái bình tĩnh ném ra một quả bom quả thật chu chu cũng muốn bế quan nàng vừa đột phá tấn nhập đại thừa kỳ là luyện đan sư cửu phẩm đạo quân nghiêm tần tốt nhất nên chú ý thái độ của mình trời không chỉ nghiêm tần đạo quân cảm thấy hoảng sợ mấy vị đạo quân của tam đại tông môn cũng đều biến sắc tu sĩ đại thừa kỳ là khái niệm gì Đó chân chân chính chính là nhân vật đứng đầu tấn tiềm đại lục. Trên người Chu Chu dung hợp bốn loại thiên hòa, vừa tấn nhập đại thừa kỳ, bàn về thực lực chính là ba vị đại trưởng lão của tam đại, tông môn cũng không sánh được. Trong lòng lâm chấn kim đã sớm xem Chu Chu là con gái của mình, nghe thấy lời này kích động nói, thật. Chu Chu, con bé ấy. Đại thừa kỳ. Đúng vậy, ở thời điểm ba ngày trước đã thành công xuất quan. Đạo quân trúc bạc giật mình nói, nửa năm trước lão phu gặp được tiểu thư đan hoàng. Nàng còn giống như là nguyên anh hậu kỳ, nửa năm không thấy vậy mà đã bước vào đại thừa kỳ. Lão nhớ được năm đó đại trưởng lão phải bế quan liên tục hơn 30 năm, mới chính thức tấn nhập đại thừa kỳ, này đã coi là rất nhanh rồi, diêu khiêm thư tấn bỏ tông, trịnh tài thân tế lập tông đều bế quan 60 năm mới thành công. Doãn tử Trương lạnh nhạt nói, lúc trước tu vi của chu chu không kém, những cũng vẫn không kết anh, lần này nàng bế quan hơn 10 ngày, một lần liền chúc cơ kết đan kết anh cuối cùng tấn nhập đại thừa kỳ. Ở Tây Nam có không ít người ở bên cạnh nhìn thấy tân mắt. Mặc dù doãn tử trương trẻ tuổi, nhưng với thân phận hiện nay của hắn, cũng không phải là người thích khoe khoang nói khoác. Hơn nữa hắn nói có không ít người ở Tây Nam nhìn thấy tận mắt, đây là chuyện rất khó làm giả. Bảy tám vị đạo quân đang ngồi cơ hồ đồng thời đều muốn sụp đổ, đây không phải là người A. Hơn 10 ngày, chúc cơ kết đan kết anh tấn nhập đại thừa kỳ, thế giới này quá huyền huyễn rồi. Ngay cả lâm chấn kinh cũng đều cảm thấy khó có thể tin. Doãn Tử Trương bình tĩnh như cũ, Chu Chu nàng đã đến, đang ở bên ngoài. Chu Chu, muội đã đến rồi à, phụ thân cũng ở đây rồi. Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga Mi. Thực hiện, hpaudiochuyen.com. Chương 508, có người vui mừng có người buồn. Chu Chu đi vào đại điện, nghênh đón nàng là một đôi mắt trâu, ngoại trừ Doãn Tử Trương, tám người còn lại đều dùng ánh mắt như đang nhìn quái thú gắt gao nhìn nàng chằm chằm. Thật sự là đại thừa kỳ tuy rằng hơi thở mấy người lâm chấn kinh cảm nhận được có vẻ hơi mỏng manh nhưng xác thực hơi thở này chỉ có tu sĩ đại thừa kỳ mới có thể có doãn tử trương vừa mới nói nàng ba ngày trước mới thành công xuất quan nói như vậy cảnh giới của nàng ổn định hơn mấy vị đại trưởng lão năm đó rất nhiều đặc biệt là trịnh tài thân lúc lão tấn nhập đại thừa kỳ mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ nhưng dưới 9 lần lôi kiếp vẫn bị tổn thương nguyên khí nặng nề liên tục bế quan 10 năm mới ổn định được cảnh giới hiện tại chu chu có bộ dáng này quả thực giống người bình thường Đến tột cùng là đan tộc sinh ra quái vật gì? Bái kiến Lâm Thúc Thúc, bái kiến các vị đạo quân. Thái độ của Chu Chu vẫn thân thiện với Lâm Trấn Kim như trước, cũng không hề có thái độ tự cao tự đại với vài vị đạo quân khác. Đạo quân cố vãn, Trúc Bạc đầu tiên kịp phản ứng lại, tiến lên cung kính thi lễ một cái nói, không dám nhận, hôm nay tiểu thư đan hoàng đã là tiền bối của chúng ta. Những đạo quân nguyên anh khác của Tấn Bỏ Tông, Tế Lập Tông cũng tiến lên thi lễ. Trên mặt đạo quân nghiêm tần lúc trắng lúc xanh chỉ cảm thấy mất mặt khó chịu hơn việc bị đánh hai bạt tai trước mặt mọi người nhưng lão có biện pháp gì tuổi của người ta còn không bằng số lẻ tuổi của lão cũng đã chân chân chính chính là tu sĩ đại thừa kỳ vừa là thánh nữ đan tộc ngay cả đại trưởng lão cũng đều vội vã muốn lôi kéo vị cháu dâu này một mình lão mất hứng cho dù người ta trước mặt mọi người đốt lão thành cho cũng không có ai chịu ra mặt thay lão báo thù lão hành lễ qua quýt liền trượt lùi về phía sau hai vị đạo quân cổ vãn trúc bạc hận không tìm được một cái động để chui xuống để cho mọi người không nhìn thấy lão lâm trấn kim không thích đạo quân nghiêm tần nhưng dù sao ông vẫn là người chiêu thái tông không muốn làm trò gây khó dễ lão trước mặt tấn bảo tông và tế lập tông mắt thấy chuyện cần nói đã nói ra hết liền cáo từ mang hai người chu chu và doãn tử trương rời đi đạo quân tận thiện tấn bảo tông cười nói với hai vị cố vãn chúc bạc đạo quân vận khí chiêu thái tông các người lại tốt như vậy không duyên cớ lại có thê tử là tu sĩ đại thừa kỳ lại còn là luyện đan sư cửu phẩm Nửa câu sau lão không dám nói thẳng ra khỏi miệng, mặc dù mấy người chu chu đã đi khá xa, nhưng năng lực tinh thần cảm giác của tu sĩ đại thừa kỳ lại cường đại đến kinh người, chút xíu khoảng cách này không đáng kể chút nào, chỉ cần nàng muốn, thì đều có thể biết được rõ ràng cử động của mọi người trong vòng trăm dặm. Nhìn qua thì tính tình chu chu vẫn ôn hòa thân thiện như trước, nhưng dù sao thân phận của nàng cũng không còn như trước. Chính bản thân đạo quân tận thiện cũng cảm thấy bản thân mình lấy nàng ra để đùa giỡn, cũng quá mức bất kính rồi. Đạo quân cố vãn cười hết sức hàm xúc. Ánh mắt đầy vẻ đắc ý muốn giấu cũng giấu không được. Ai có thể nghĩ đến, trong vòng mấy năm, tiểu cô nương nhìn, như bình thường không có chút tu vi bây giờ lại tỏa sáng đến như vậy. Phần lớn mấy vị đạo quân đang đứng trên điện đều có quan hệ không tệ, cùng với Chu Chu, bất kể trong lòng nghĩ thế nào thì trên mặt đều cười hết sức vui vẻ. Chỉ có một người là đạo quân nghiêm tần hết sức âm trầm, đi ra ngoài không nói một lời. Trở lại động phủ không lâu, liền có một nửa tu sĩ trúc cơ kỳ xông vào. Vừa thấy lão liền ngã quỵ xuống khóc lớn. Cầu xin bá phụ cứu Trấn Thuần. Nếu ngài không cứu nó, nó chắc chắn sẽ chết trên tay cha con lão nhị. Đã nói với ngươi nhiều lần, đại trưởng lão chẳng qua chỉ muốn hắn cùng với lão đại diện Bích Tư quá 30 năm, cũng không nói là muốn giết bọn hắn. Dù sao bọn họ vẫn là cháu của đại trưởng lão, ngươi lại vội vàng hấp tấp như vậy làm cái gì? Đại trưởng lão đã hạ lệnh cấm mẹ con các người bước vào phạm vi triều Thái Tông cùng trang viên Lâm Thị, người cũng không thèm để ý đến có phải hay không? Nữ tu trúc cơ kỳ này chính là thê tử tam gia Lâm chấn Thuần Lâm Thị, nàng cùng mẹ đẻ Lâm chấn Thuần, đều xuất thân từ thế gia chu thị của đạo quân Nghiêm Tần. Từ trước tới nay Lâm Trấn Thuần đi lại rất thân thiết cùng đạo quân Nghiêm Tần, nếu nói ra cũng tương xứng với thân phận bá phụ, những năm gần đây lại hiếu kính đạo quân Nghiêm Tần, rất nhiều thế nên rất được tâm của hắn. Đạo quân Nghiêm Tần vẫn hy vọng có một ngày Lâm chấn Thuần trở thành tộc trưởng Lâm Thị. Đáng tiếc thiên tư của hắn có hạn, qua nhiều năm như vậy thủ đoạn gì cũng đều dùng qua cuối cùng lại có kết quả như Lâm đại gia. Bá phụ, tu vi của Giá chủng lão nhị sinh ra nay đã là nguyên anh hậu kỳ, lại là chủ nhân của tháp Vũ Thần, Lâm thị sớm muộn gì cũng là của hắn, ta nghe nói hắn còn thông đồng một tay với số nha đầu tu sĩ đại thừa kỳ kia. Bá phụ, cầu xin người cứu Trấn Thuần đi, chậm thêm chút nữa sẽ không kịp mất. Trấn Thuần cũng là người của Chu gia ta, ngài cũng nhìn hắn lớn lên từ nhỏ a. Chu thị buồn bã nói, nàng có hai đứa con trai Lâm Lục, à Lâm Thất. Người trước chết trên tay Lâm Trấn Kim, người sau cấu kết với hai tu sĩ Nguyên Anh, thiết kế phục kích doãn tử trương ở trang viên Lâm Thị bị phản kích bị thương nặng, còn bị Lâm Thị xóa tên khỏi gia tộc, khiến vị phu nhân Chu Thị này cũng bị đuổi khỏi Chu gia. Cho nên khi nhắc đến hai cha con Lâm Trấn Kim, nàng hận không thể ăn thịt uống máu của bọn họ. Đạo quân nghiêm tần cao mày nói, tin tức của người cũng rất nhanh. Cũng không biết người nào bên cạnh mình thông báo cho nàng biết. Trước đó Lâm Thế Cung và Lâm Trấn Kim đã ước định rằng... Chỉ cần hai cha con hắn một trong hai người trở thành tu sĩ đại thừa kỳ Thì có thể tùy ý xử trí tội lâm chấn sát và lâm chấn thuần Năm đó đã thương tổn thê nhi của ông Nhưng cái ước định này những người khác cùng không hề biết Nhiều năm ở lâm thị quan hệ của chu thị cũng rất rộng Tính tình của đại trưởng lão không dám nói là quá mức hiểu rõ Nhưng ngày đó đại trưởng lão biết rõ lâm chấn sát và lâm chấn thuần Hại một nhà ba người lâm chấn kim Nhưng lại đặc biệt không truy cứu Hôm nay phụ tử lâm chấn kim muốn đối phó hai người bọn họ thì lão lại càng không có lý do ngăn cản. Vị đại trưởng lão máu lạnh này rất lãnh tâm, cho tới bây giờ chỉ coi trọng lợi ích của tông môn gia tộc, huyết thống tình thân đã sớm không ở trong phạm vi suy nghĩ của lão. Chu thị khóc một trận, thấy đạo quân Nghiêm Tần vẫn bất vi sở động, cắn răng nói, chẳng lẽ bá phụ Cam Tâm tình nguyện sau này nhìn sắc mặt dã trùng để sống. Lời này nói đúng chỗ đau của đạo quân Nghiêm Tần, bên trong chiêu thái tông đa số đều quan hệ tốt với phụ tử Lâm Chấn Kim, lão bởi vì có quan hệ thân thiết với Lâm Chấn Thuần Từ khi mới bắt đầu đã có quan hệ không mấy tốt đẹp với Doãn Tử Trương, Chu Chu cùng với mấy sư huynh sư tỷ bọn họ, muốn lão quay đầu lại chủ động đi lấy lòng thì lão, cũng không có mặt mũi để làm chuyện đó. Nhưng lão cũng biết, phụ tử Lâm Trấn Kim sau sẽ chấp trưởng Lâm Thị, đây là thế cục không thể thay đổi. Thôi, cùng lắm là lão bế quan không quan tâm đến chuyện trong triều Thái Tông là được, lấy địa vị cùng thực lực của lão, hai cha con kia cũng không dám không kiêng để gì mà đối phó lão, về phần Lâm Trấn Thuần. Người trở về đi thôi. Ba ngày sau đến phía trái đế sơn phía bắc cách thành sùng vũ trăm dặm để đón người. Nghiêm tần đạo quân cũng chỉ có thể làm được một bước này mà thôi. Mục đích của Chu Thị cuối cùng cũng đạt được, thiên ân vạn ta dập đầu rời đi. Bên kia Chu Chu và Lâm Trấn Kim đang cùng nhau hưởng thụ bữa tối do đích thân Doãn Tử Trương làm. Trương Nhi nấu mì gà khá ngon nha, nhưng vẫn kém hơn Chu Chu nấu một chút. Lâm Trấn Kim cũng là lần đầu tiên được thưởng thức tài nghệ nấu ăn của Nhi Tử. Doãn tử Trương trợn mắt nhìn Chu Chu ở phía đối diện đang hì hục ăn lấy ăn để, hừ một tiếng không nói lời nào. Chu Chu vội vàng chân chó nói, muội cảm thấy đồ A Trương làm là ăn ngon nhất. Chuyện audio, Nga Mỹ, tác giả, Nga Mi. Thực hiện, trăm linh 509, bẫy dập trí mạng. Lâm Trấn Kim ha ha cười một tiếng, hào hứng quá nói, hôm nào cũng cho các con thử một chút tài nấu nướng của ta. Doãn tử Trương vội ho một tiếng, không cần quá phiền toái đến phụ thân. Lâm Chấn Kim liền đưa tay gõ Doãn Tử Trương một cái, giả vờ cả giận nói, con đang ghét bỏ tài nấu nướng của phụ thân con có phải không? Trong lòng Chu Chu cười trộm, cuối cùng nàng cũng biết thói xấu hay gõ đầu nàng của Doãn Tử, Trương là từ đâu tới rồi, Lâm thúc thúc thực uy vũ. Thay nàng gõ cho đại ác nhân này thêm hai cái thì càng tốt. Trên mặt Doãn Tử Trương lộ ra mấy phần xem thường, tài nấu nướng của phụ thân từ bao giờ lại tốt hơn thế? Phụ mẫu nhà mình có một điểm giống nhau nhất chính là làm cái gì cũng không phải chỉ là một loại khó ăn bình thường, mẫu thân còn biết nấu mì gà còn được xem là sở trường, còn phụ thân trời sinh đúng là người khiến tất cả những thức ăn đều biến hóa một cách kỳ dị. Lâm Chấn Kim hừ hừ hai tiếng, chính bản thân cũng cảm thấy buồn cười. Sau khi ăn xong Lâm Chấn Kim hỏi thăm cặn kẽ quá trình Chu Chu Tấn nhập đại thừa kỳ, Chu Chu biết rất nhanh Doãn Tử trương sẽ đột phá, cho nên mỗi chi tiết đều nói một cách cặn kẽ, thậm chí ngay cả chuyện mình bị tâm ma quấy nhiễu thấy được một vài ảo ảnh cũng không giấu diếm. Lâm Trấn Kim sau khi nghe xong hỏi, Chu Chu, con nói xem đạo là cái gì? Nghĩ thông suốt, cái gì cũng làm được. Đáp án của Chu Chu rất đơn giản, tại sao con người phải bất an không cam lòng, có hối hận oán hận, cũng bởi vì là không muốn thông suốt mà thôi. Suy nghĩ cẩn thận điều phải làm, hiểu được tâm tư của chính mình, sau đó cố gắng thực hiện mục tiêu của mình, đây chính là đạo của nàng. Màn đêm buông xuống, hai người bái biệt Lâm Trấn Kim đi đến quảng trường Tháp Vũ Thần, nơi xa nhìn thấy những ngọn đèn. Ánh sáng mặc dù yếu ớt, nhưng lại lộ ra nồng đậm ấm áp, có thể soi sáng sâu đến nội tâm con người. Doãn tử trương trầm mặc một lúc nói, nếu như ta nói cho dù ngàn vạn năm sau tuyệt sẽ không thay lòng đổi dạ, đó cũng chỉ là câu nói suông Muội nghĩ không sai, hai chúng ta có tình cảm với nhau liền ở chung một chỗ. Không phải vì tương lai sau này, chỉ bởi vì bây giờ chúng ta muốn gắn bó với nhau. Nhưng ta nghĩ, chúng ta vẫn sẽ luôn luôn như thế này. Chu chu dựa vào trong ngực hắn, trong lòng bình an vui sướng không thể nói hết được. Mặc dù đại ác nhân không thích nói nhiều hơn nữa, thi thoảng còn há mồm nói những câu đả thương người. Thế nhưng hắn vẫn rất hiểu được tâm ý của nàng. Tiểu chư biến thân thành kim diễm phượng hoàng, sau này sẽ không trở lại hình dáng cũ hả? Doãn tử trương thuận miệng hỏi, hắn tương đối nhớ cái con vật yếu ớt khả ái kia. Tiểu chư luôn biểu hiện ra vẻ mặt giống y như Chu Chu. Vâng, trừ phi tương lai nó luyện ra được pháp thuật của bản thân, tu luyện được thuật biến hình. Chu Chu vừa nói vừa nhẹ nhàng nâng tay. Hỏa Linh Phượng Hoàng liền lóe lên xuất hiện trên tay của nàng. Thân mật nghiêng đầu cọ cọ trên người Doãn Tử Trương. Ý muốn lấy lòng thân cận hết sức rõ ràng. Doãn Tử Trương giơ tay sờ cái đầu nhoi nhỏ của nó. Liền có chút thất vọng cảm thấy cảm giác ở tay kém rất xa Tiểu Trư. Sau này gọi nó là gì? Chu Chu do dự một chút nói, gọi Tiểu Chu đi. Mội tên Chu Chu, nó gọi là Tiểu Chu. Kim Diễm Phượng Hoàng chợt nghe thấy tin dữ. Chân không đứng vững thiếu chút nữa là trực tiếp ngã xuống đất. Rõ ràng nó là Kim Phượng, nơi nào Chu, rồi, gọi Kim Hoàng còn chấp nhận được. Tại sao lại gọi là Chu, heo? Doãn Tử Trương nhìn bộ dáng ủ rũ của Kim Diễm Phượng Hoàng, thì không khỏi có chút buồn cười. Rõ ràng Hỏa Linh được phân thân từ Chu Chu này đã bắt đầu có ý chí của mình. Đáng tiếc hết lần này đến lần khác lại không nói được, chỉ có thể bất đắc dĩ nhận cái tên mà chủ nhân mạnh mẽ đặt cho. Ngay thời điểm chiều ngày thứ ba, sau khi Doãn Tử Trương và Chu Chu tiến vào bế quan trong tháp Vũ Thần, Ba bóng ảnh vô thanh vô tức lén lút đi ra khỏi cấm địa trang viên Lâm thị, một đường như điên chạy đến chân núi Đế Sơn phía bắc cách Sùng Vũ Thành trăm dặm. Dẫn đầu ba người này không phải nói chính là Đạo Quân Nghiêm Tần, một người đi theo phía sau lão là Lâm Trấn Thuần. Một người khác dĩ nhiên là người không cùng phe vẫn tranh đấu, với nhau đã vài thập niên đại gia Lâm Chấn sát Lâm thị. Hai người cùng là người lưu lạc thiên nhai, có cùng chung cường địch, ngược lại lại nổi lên ý nghĩ muốn hợp tác. Hôm nay mấy người đứng đầu trong Sùng Vũ Thành đều đang bế quan. Còn lại vài vị nguyên anh đạo quân cũng cảm nhận được hành động của bọn họ, nhưng địa vị đạo quân nghiêm tần ở chiêu thái tông cao thượng, mang theo hai vị trưởng lão kết đan đi ra ngoài dĩ nhiên quá bình thường, cũng không có người nào tiến lên tra hỏi. Đạo quân nghiêm tần dẫn hai người bọn họ đến địa điểm đã hẹn trước, xoay người lại nói, lão phu chỉ có thể giúp được đến đây, sau này các ngươi hãy tự giải quyết cho tốt đó. Nói xong liền nghĩ muốn trở về thành sùng vũ. Nếu đạo quân nghiêm tần đã đến rồi thì cần gì phải vội vã rời đi một tu sĩ nguyên anh mang mặt nạ cùng chu thị đi ra từ trong rừng cây cùng lúc đó đạo quân nghiêm tần cảm nhận được phụ cần có ít nhất năm tu sĩ nguyên anh đang mai phục trừ chu thị ở ngoài thế mà lúc trước lão lại không phát giác được những người khác giọng nói của người này hết sức quen thuộc lão đã từng nghe qua đây là một bẫy dập sắc mặt đạo quân nghiêm tần trầm xuống nhìn chằm chằm chu thị lạnh giọng nói đây là có chuyện gì xảy ra lâm tử mặc không nghĩ tới vài năm không thấy thế mà ngươi cũng kết anh rồi cần gì phải che che giấu giấu không dám gặp người sao nửa câu sau là lão nói với tu sĩ nguyên anh đi cùng chu phu nhân chu phu nhân gấp gáp nói là lâm thiếu gia nói có đại sự cần thương lượng với bá phụ chúng ta cũng không có ác ý lâm tử mặc ha ha cười tháo mặt nạ xuống nói ánh mắt đạo quân nghiêm tần thật tốt ánh mắt tốt lão phu có mắt không chồng là thật lại để cho nhiều tu sĩ nguyên anh như vậy mai phục ở chỗ này thương lượng đại sự hừ trong lòng đạo quân nghiêm tần dâng lên nồng đậm bất an âm thầm lấy ngọc phù đưa tin từ nhẫn chữ vật ra, chỉ cần bóp nát ngọc phù trong chớp mắt người Tam Đại Tông môn sẽ tới. Tu sĩ Nguyên Anh không phải là rau cải trắng, cho dù bây giờ Lâm Tử Mặc đã kết anh, bằng địa vị nhân lực của hắn cũng không thể mời được nhiều tu sĩ Nguyên Anh từ Tam Đại Tông môn hành động được. Giải thích duy nhất chính là hắn đầu hàng Liên Minh Đan Quốc. Nếu như vậy thì cho dù có sử dụng nhiều tu sĩ Nguyên Anh hơn nữa cũng không có chuyện gì là quái lạ cả. Đạo quân nghiêm tẩn nghĩ đến lời Chu Phu nhân nói với lão ba ngày trước trong lòng liền động. Chẳng lẽ bọn họ tính toán thuyết phục lão đầu phục liên minh đan quốc? Mặc dù lão có chứa nhiều bất mãn đối với tông môn, nhưng chu thị gia tộc bọn hắn có dây dưa với chiêu thái tông quá sâu, từ nhỏ lão đã tự nhận mình là người chiêu thái tông, căn bản không thể nào phản bội lại tông môn. Nhưng trước mắt làm cách nào để thoát thân đây? Lâm tử mặc phát hiện động tác mở ám của lão, cười lạnh nói, vô dụng, nơi này đã bày ra thiên la địa võng, cho dù ngươi có bóp nát 100 tấm ngọc phù. Cũng không có người phát hiện ra được, lại càng không có người đến đây cứu ngươi. Đến tột cùng là ngươi muốn thế nào? nghiêm tần đạo quân rốt cuộc biến sắc. Yên tâm, ngươi vẫn còn chỗ dùng, chúng ta chưa có ý muốn mạng của ngươi. Lâm tử mặc lạnh nhạt nói. chu phu nhân cũng phát hiện ra có điều không đúng. Sợ hãi nói, lâm thiếu ra, ngươi, ngươi đến tột cùng là muốn làm cái gì? Lâm chất sát và lâm chấn thuần mờ mịt không hiểu gì, nhưng vẫn nhận ra lâm tử mặc lai giả bất thiện, kinh hồn bạt vía hỏi. Lâm tử mặc, ngươi, ngươi tột cùng là muốn như thế nào? Lâm tử mặc dùng ánh mắt hèn mọn nhìn bọn họ một cái, thản nhiên nói. Yên tâm đi, hai người các ngươi mặc dù không có tác dụng gì, nhưng giờ phút này vẫn không thể chết. Ra tay đi. Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga Mi, Thực hiện, HP Audio Chuyện.com, chương 510, Tiểu sư Muội Phượng Hoàng Thời gian thấm thoát, từ lúc Chu Chu và Doãn Tử Trương vào tháp Vũ Thần, bế quan đến nay đã trôi qua 2 năm, ba người để thiện thượng. Cơ u góc cùng thạch ánh lục cũng lần lượt lên cấp đến Nguyên Anh Trung Kỳ. Tốc độ như vậy đã đủ kinh người rồi, tuy nhiên khi nghĩ đến hai cái biến thái, tiểu sư đệ và tiểu sư Muội cũng đang ở trong tháp kia, tâm tình đắc ý của cả đám mấy người bọn họ đều như đang thiếu nợ. Thi thoảng còn tình cờ hoài nghi chính bản thân mình, nếu không có lợi khí tu luyện băng quý linh thạch, trường sinh tiên hỏa trong tay, liệu tốc độ lên cấp của bọn họ có được như vậy hay không, quả thực ngượng ngùng không muốn ra cửa chào hỏi ai cả. Doãn tử trương ở tầng thứ 9 không nóng nảy không vội vàng yên lặng tích góp lực lượng, cũng không bị ảnh hưởng bởi tốc độ biến thái của Chu Chu. Đảo âm dương ở phía xa sau 3 năm đan nghê mang thai, bình an sinh hạ một bé gái, chẳng qua khi bé gái này ra đời cũng không có giống như lời thiên chân đạo quân, nói vừa sinh ra đã có thiên phú cường đại dị thường, ngược lại gầy còm ốm yếu như đứa bé bị sinh thiếu thắng vậy. Ba vị đại nhân liền suy nghĩ lại tiền căn hậu quả một lần, đại khái đoán ra được bởi vì tiểu nữ nhi Phượng Hoàng chuyện thế này vì hơn một năm trước cứu tính mạng của trịnh quyền bị tổn thương nguyên khí cho nên mới như thế này chuyện ngày đó hoàn toàn là do trịnh quyền mạng lớn sau khi đan nghê mang thai trong máu lại có thêm huyết mạch của phượng hoàng mà nàng lại lấy ba giọt máu phong ấn vào trong linh ngọc để cho trịnh quyền mang theo bên người cho nên lúc nguy cấp linh ngọc vỡ vụn tiểu phượng hoàng lập tức cảm giác được cha ruột ở nhân thế của mình gặp chuyện không may liền mượn lực lượng cường đại của huyết mạch cường thế truyền tống trịnh quyền đến trong núi chu tước cách xa vạn dặm Trịnh quyền nghĩ đến con gái vì mình mới có thể yếu ớt như vậy, lại càng yêu thương bé như mạng, hận không đem tất cả những gì tốt đẹp nhất đều đưa đến trên tay bé. Chỉ vì sự kiện đặt tên cho nữ nhi, trịnh quyền xoắn suýt đến nỗi suýt nhổ sạch dâu mép. Cuối cùng mới đặt tên là tự hy ánh sáng ban mai mặc dù yếu ớt, nhưng lại tràn đầy ánh sáng hy vọng, hơn nữa càng ngày càng sáng ngời trói mắt. Trịnh quyền hy vọng tương lai nữ nhi của mình càng ngày càng tốt, không cần bé giống như chu chu có thiên phú khủng bố chỉ hy vọng bé bình an vui sướng, tự do tự tại hưởng thụ nhân sinh. Chẳng qua thần tộc Phượng Hoàng chuyển thế, có thể bình thường được hay không? Đề Thiện Thượng sau khi xuất quan nghe được tin tức tiểu sư muội chào đời, cũng không thèm để ý trên Bắc Hải mưa rông bão giật, yêu thú hung mãnh, một người một ngựa chạy đến đảo để gặp tiểu sư muội, nếu không nhanh chân lần này có thể sẽ để cho sư đệ khác nhanh chân tới trước a. Nếu tiểu sư muội này cũng bị cướp đi thì cuộc đời hắn còn có ý nghĩa gì nữa? Quả nhiên tiểu sư muội không phụ tấm lòng mong mỏi cuồng dại của hắn, lớn lên phấn điêu ngọc mài, vừa nhìn liền chắc chắn biết được tương lai chính là tuyệt thế mỹ nữ. Đề Thiện Thượng nhìn chằm chằm tiểu sư muội thuộc về hắn, đang nằm trong nôi, vừa ảo tưởng tương lai tiểu sư muội là một mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành phong tư tuyệt đỉnh ngay cả nước miếng cũng muốn chảy ra rồi. Hắn cảm giác, cảm thấy mình cùng tiểu sư muội tựa hồ như có liên hệ đặc biệt, bởi vì phu thê Trịnh Quyền cố ý không nói cho hắn biết. Hắn không nghĩ tới mấy chuyện linh tinh như cấm chế thần tộc Phượng Hoàng, càng không có khả năng đoán được cái tên Phượng Hoàng, chuyển thế mà hắn liều mạng tìm lại chính là tiểu sư muội, chỉ có thể đổ cho duyên phận trời định. Đề thiện thượng nhìn tiểu sư muội trong nôi quá mức say mê, không chú ý tới trong mắt tiểu nữ hài lóe lên tia quỷ dị. Một người ngu ngốc, hơn nữa còn là người không biết trong đầu còn chứa bao nhiêu ý tưởng ngu ngốc. Ai thay nàng chọn người vậy? Để cho cái người ngu ngốc này phụng dưỡng mình, thật là mất thể diện. Nhưng người này mới hơn 50 tuổi, đã có tu vi nguyên anh trung kỳ. Ở trong tầng lớp tu sĩ loài người cũng được coi là thiên tài đứng đầu rồi, nhìn một bộ mặt trẻ con kia cũng rất thuận mắt, hắc hắc. Thôi thì nàng cứ tạm thời chấp nhận xem sao. Tiểu cô nương lười biếng nhách nhách miệng, liền nghe được để thiện thượng vui mừng kêu to, tiểu sư muội cười với con kìa. Nhị sư phụ, nhị sư nương vừa rồi các người có nhìn thấy không? Tiểu sư muội cười với con. Hai người trịnh quyền đan nghe liền im lặng. Cái người này cuồng sư muội đến hết thuốc chữa rồi mặc dù đề thiện thượng hận không thể mỗi ngày đều ở bên cạnh tiểu sư muội nhưng nhận được thư khẩn cấp của cơ u gốc dùng phi kiếm truyền đến vẫn không thể không trở về đại lục tấn tiềm trước khi đi hắn đi một bước lại quay đầu lại lặp đi lặp lại với phu thê trịnh quyền chuyện sư đệ của mình thích ngược đãi bao nhiêu rồi công khai ám hiệu cho bọn họ tuyệt đối không được thu nhận nam đệ tử nếu không chờ đến khi hắn biết được sẽ một ngày ba bữa thay đổi các cách để giày xéo đà kích hắn trịnh quyền bị hắn làm phiền không chịu được không thể làm gì khác hơn nữa đành thuận miệng đáp ứng lúc đó mới tiễn đi được ôn thần này cơ u gốc cũng không muốn quấy dày đại sư huynh cùng tiểu sư muội bồi dưỡng tình cảm thật sự là tình huống hiện tại của đại lục tấn tiềm đã khẩn trương tới cực điểm hành động của liên minh đan quốc càng ngày càng tỏ ra ngang ngược cản rỡ có lời đồn đại rằng diễm thí thiên muốn thực hiện ước hẹn quyết đấu 10 năm trước thời hạn nhưng mà chu chu và doãn tử trưng lại đang bế quan cơ u gốc và thạch ánh lục phải gia nhập chiến đoàn ở thời điểm này làm sao lại có thể thiếu vị đại sư huynh của bọn họ được đây quảng trường hoàng cung đan quốc diễm thí thiên ở trên đài cao nhìn đội hình khủng bố phía dưới tổng cộng có trên trăm tên tu sĩ nguyên anh kỳ cùng gần nghìn tu sĩ kết đan kỳ nghĩ đến biên giới hai bên vũ quốc và đan quốc tập trung mấy phe tính bằng đơn vị hàng nghìn tu sĩ trúc cơ kỳ liên cất giọng cười to phát một ống tay áo ngang nhiên nói lên đường huyền long bay lên trời dẫn theo đội ngũ khủng bố bên dưới nhanh chóng tiến về phía phương hướng vũ quốc ước hẹn 10 năm quyết chiến chưa tới nhưng hắn đã không kịp đợi cũng không thể đợi thêm nữa bên phía vũ quốc đột nhiên im hơi lặng tiếng có khả năng rất lớn là do doãn tử trương chuẩn bị đột phá đại thừa kỳ ngoài mặt diễm thí thiên chưa bao giờ chân chính để doãn tử trương ở trong lòng nhưng trong lòng hắn vẫn tự hiểu một khi để cho nam tử có thiên phú cực kỳ cao lớn mạnh hơn thì sẽ trở thành kình địch của hắn nhất là khi tên địch nhân này lại được tháp vũ thần nhận làm chủ nhân trở thành thần khí của chủ nhân lại để cho hắn đột phá đại thừa hắn sẽ có năng lực khống chế hoàn toàn tháp vũ thần muốn đối phó hắn ta sẽ trở nên vô cùng khó khăn Đã có một đan hoàng hấp thu bốn loại thiên hỏa, lại thêm một doãn tử trương, còn có ba vị đại trưởng lão của Tam Đại Tông Môn, tất nhiên nếu hắn muốn giữ vững ưu thế sẽ không còn dễ dàng nữa. Hắn phải nhanh chóng sớm giải quyết tất cả mọi chuyện, thu đan hoàng cùng bốn loại thiên hỏa trên người nàng vào tay, thì tất cả những vấn đề kia đều không còn là vấn đề nữa. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Chính là không biết mấy cái đinh trôn ở phía Tam Đại, Tông Môn rốt cuộc có thể có được đến bao nhiêu tác dụng. Diễm Thí Thiên Lạnh lùng cười một tiếng. Cho dù không có tác dụng cũng không có việc gì, hắn vẫn còn vài lá át chủ bài, cho dù ba vị đại trưởng lão liên thủ cùng với đan hoàng, hắn cũng nắm chắc phần thắng rồi. Đan hoàng, vừa nghĩ đến thiếu nữ trên người tỏa ra hơi thở tinh khiết, hắn liền không nhịn được cả người nóng lên. Rất nhanh hắn có thể đánh bại thu phục được nàng, đặt nàng dưới thân, hưởng thụ thân thể mỹ lệ mê người của nàng đã hơn năm đó rất nhiều, đồng thời tiếp thu bốn loại thiên hỏa chân quý trên người nàng. Hắn thích nhìn bộ dáng bất lực khóc lóc của nàng cũng yêu thần thái mỉm cười dịu dàng động lòng người của nàng, toàn bộ hết thảy tất cả của nàng rất nhanh sẽ đều thuộc về hắn. Phía trong biên giới Vũ quốc không khí chiến tranh dày đặc, Tây Phương Ngũ quốc cũng đã thu lại phòng tuyến, phái phần lớn tu sĩ đến Vũ quốc để chuẩn bị quyết đấu sinh tử với Đan quốc. Bên trong thành Sùng Vũ, xung quanh tràn ngập không khí khẩn trương, chỉ có Tháp Vũ thần vẫn như cũ lặng lặng đứng sừng sững, phảng phất như không cảm giác được biến đổi phía bên ngoài. Chuyện audio: Nga Mi, tác giả: Nga Mi thực hiện.hpaudiochuyen.com. Chương 511, ngươi chính là bếp lò thiên hòa, đại kết cục thượng. Đại quân Đan Quốc thế như trẻ che tiến thẳng vào Vũ Quốc, ba vị đại trưởng lão Tam Đại tông môn xuất quan trước thời hạn, chỉ huy đội quân tinh nhuệ của liên minh Vũ Quốc đi trước đối địch. Diễm thí thiên ngồi trên Huyền Long tới rất nhanh, chỉ huy đội quân của mình đều đứng đợi phía xa, dân chúng bình thường trong thành Sùng Vũ cùng với đệ tử bình thường trong Tam Đại tông môn vừa rút lui, Diễm thí thiên đã đánh thành Sùng Vũ thẳng tiến về phía Tháp Vũ Thần. Ba vị đại trưởng lão ngăn ở trước tháp, Lâm thế cung lạnh giọng nói, hôm nay cách khoảng cách ta và ngươi hai bên đạt thành hiệp ước 10 năm vẫn còn 2 năm, nữa, phía ta tuân thủ ước định chưa từng thừa dịp lúc ngươi bế quan, mà đối phó với đàn quốc liên minh, thế nhưng Diễm Thí Thiên, ngươi lại thừa dịp lão phu bế quan liền bắt đầu cuộc chiến không nói trước một câu, thật không có gì vô sỉ hơn. Diễm Thí Thiên ha ha cười một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường nói, lại cho các ngươi bế quan thêm 20 năm nữa thì thế nào, vẫn không thể nào là đối thủ của ta. Chẳng thà sớm chấm dứt, để ta còn sớm ngày thống nhất đại lục tấn tiềm. Hai bên đều là hoàng đế, đều lười phải dùng sưng hô chẫm Huống hồ thân phận tu sĩ đại thừa kỳ còn cao quý hơn thân phận đế vương rất nhiều. Lời nói của Diễm Thí Thiên khiến cho người khác nghe được hết sức giận dữ, nhưng cả ba vị đại trưởng lão lại không thể không thừa nhận, hắn nói rất đúng sự thật. Thậm chí Lâm Thế Cung còn rõ ràng cảm thấy tu vi của Diễm Thí Thiên bây giờ cường đại hơn, lúc ba năm trước hai nước rằng có ở biên giới không chỉ là một lần. Hơn nữa thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục như cũ, cho dù là ba người bọn họ đồng thời ra tay cũng sẽ không có phần thắng. Diêu khiêm thư lãnh đạm nói, người đây chính là sợ doãn tử trương tấn nhập đại thừa kỳ, cộng thêm đan hoàng liên thủ cùng với chúng ta đi. Diễm thí thiên bị nói chúng tin đen, trên mặt lại không có nửa phần xấu hổ, chỉ trách bọn họ sinh sau để muộn, đời này cũng đừng mong có cơ hội vượt qua ta, hãy bớt giảm ngôn đi, chịu chết đi. Vừa dứt lời, huyền long dưới chân hắn liền bay lên cao. Đuôi dài quét ngang về phía ba vị đại trưởng lão Trịnh tài thân đứng mũi chịu xào đứng đầu không trốn tránh Hai tay kết ấn Từ trong cơ thể bay ra một thanh trường đao sáng Như tuyết lại giống như là nước mùa thu Sau khi ra ngoài liền hóa lớn dài chừng 10 trượng Chém về phía đuôi rồng Thế đao bén nhọn Lưỡi đao còn đang ở giữa không trung Mặt đất trên quảng trường đã không chịu nổi pháp lực cường Đại bị rách ra một khe rãnh sâu dài đến trăm trượng Chui trường đao này chính là pháp bò bổn mạng của trịnh tài thân. Tiên khí thượng phẩm Ngưng Nguyệt phá sát đao, Lâm Thế Cung và Diêu Kiếm Thư chẳng biết từ lúc nào đã đứng phía sau Trịnh Tài Thân, đồng thời kết ấn làm phép. Một đao kia chính là pháp lực ngưng tụ của ba người. ầm, um. một tiếng nổ vang, Ngưng Nguyệt phá sát đao chém mạnh vào trên đuôi rồng. Hắc lân bay toán loạn hóa thành vô số tia lửa nho nhỏ tản mạn trên đất, hỏa diễm màu đen liền bị dập tắt. Mà long thân vô cùng mạnh mẽ lại bị chém lộ ra một vết nứt dài nhỏ. Huyền Long giận dữ ngửa mặt lên trời giống to. Lần đầu tiên nó phải chịu điểm thiệt thòi như vậy, giờ phút này toàn thân nó tỏa, ra một tầng đen đặc kèm theo ánh sáng năm màu liệt diễm, giống như trên người nó có thêm một tầng khôi giáp, mở ra cái miệng to như chậu máu táp về phía ba người. Diễm Thí Thiên hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới ba người liên thủ với nhau lại mạnh hơn tưởng tượng của hắn một chút, tuy nhiên cũng chỉ là một chút mà thôi. Lúc ban đầu khi đạt thành hiệp ước với Diễm Thí Thiên, thì trịnh tài thân đã có ý định lấy ba địch một, ngay lúc đó đã chuẩn bị trận pháp để hợp lực với nhau bọn họ bế quan cùng một chỗ cũng chính là bởi vì chuẩn bị để đến khi hợp lực càng thêm nhuẩn nhuyễn không có khe hở chuyện này thật ra chính là do ảnh hưởng từ đám người cơ u cốc sử dụng trận pháp để tăng hỏa lực diêu khiêm thư chính là đại sư trận đạo cửu phẩm thành tựu ở phương diện trận pháp lấy trình độ hiện tại của cơ u cốc cũng không sánh kịp trận pháp liên thủ này vừa thi triển ra uy lực của ngưng nguyệt phá sát đào thi triển ra tuyệt nhiên không chỉ là sức mạnh của ba người liên thủ mà thôi ít nhất uy lực của nó cũng phải tăng lên gần gấp đôi lần này huyền long đã có phòng bị ngưng nguyệt phá sát đao chém vào trên người nó trừ quấy nhiễu một chút công kích của nó thì không cách nào có thể tạo thành thương tổn cho nó được ngược lại một thân khôi giáp của nó được tạo thành từ thiên hòa lại mang theo cường đại mê huyễn hóa giải thực lực ngay cả trịnh tài thân là tu sĩ đại thừa kỳ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng rất nhiều ảo ảnh hiện ra trước mắt từng đợt hơi thở tử vong dày đặc bóng tối hủy diệt không ngừng xuyên qua ngưng nguyệt phá sát đao chuyển đến cho dù là tiên khí thượng phẩm cũng dần dần bị nhiễm cỗ hơi thở đáng sợ này mà bị phá hủy. đây là pháp bảo bổn mạng của trịnh tài thân. một khi bị hao tổn thì bản thân trịnh tài thân cũng không tránh được bị ảnh hưởng. lâm thế cung nhìn thấy tốc độ huy đao của trịnh tài thân càng ngày càng ngưng trệ chậm chạp, sắc mặt lại dần dần trắng bệch, trong lòng cả kinh. quát lên, ta tới. trịnh tài thân cũng biết bản thân cũng không thể duy trì được, vất tay thu hồi ngưng nguyệt phá sát đao lui nhanh về phía sau, để lâm thế cung tiến lên đứng đầu. lâm thế cung là người có tu vi mạnh nhất trong ba người lão cũng là hệ băng đơn linh căn tu luyện công pháp hệ băng vừa phòng ngự vừa công kích mở ra một con đường miễn cưỡng ổn định lại hoàn cảnh xấu phía bọn họ diêu khiên thư phân tâm chú ý cả hai phía vừa toàn lực vận chuyển pháp lực giúp đỡ lâm thế cung vừa âm thầm chỉ huy toàn bộ 64 tu sĩ nguyên anh kỳ của liên minh vũ quốc có thể điều động được bày ra đại trận cùng chung sức hợp lực đối phó với diễm thí thiên kết quả trận chiến này của bọn họ liên quan đến sinh tử tổn vong của cả hai bên mặc dù bọn họ có hơi hướng lấy nhiều khi ít nhưng do diễm thí thiên bội ước trước bắt đầu cuộc chiến thẳng tiến đánh vào lãnh thổ vũ quốc mà không thông báo trước nếu bây giờ lại nói đến đạo nghĩa quy củ với hắn thì cũng chỉ có là kẻ ngu mà thôi khốn long trận mở diêu khiêm thư nhìn thấy đại trận đã thành hét lớn một tiếng 64 tu sĩ nguyên anh phía dưới đồng loạt phát lực vô số cột sáng bắn thẳng lên bầu trời tạo thành một pháp trận khổng lồ giữa không trung vừa vặn vây diễm thí thiên và huyền long ở trong trận pháp trận này vận dụng vô số thiên tài địa bảo một khi phát động sức mạnh của huyền long được hình thành từ thiên hỏa cũng bị áp chế hơn phân nửa ba người lâm thế cùng nắm chặt thời cơ hợp lực công kích về phía một người một dòng ở giữa không trung ngưng kết thành vô số mũi tên bằng băng sắc bén từ các góc độ ùn ùn kéo tới cả pháp trận giống như một cối say thịt khủng bố muốn xoắn thần hồn và pháp thân của đối thủ thành mảnh nhỏ diễm thí thiên không hề sợ hãi thậm chí cũng không hề sử dụng pháp thuật hay pháp bảo phòng thân ngăn cản chẳng qua chỉ cười lạnh nói tiểu siếc của các ngươi đã diễn xong Trong lòng Lâm Thế Cung hơi hơi run sợ, chỉ thấy Diễm Thí Thiên và Huyền Long chia ra hai phía quỷ dị lao ra khỏi pháp trận, lấy tốc độ nhanh, đến cực điểm tấn công hai người trịnh tài thân và Diêu Khiêm Thư đang đứng, ở hai bên lão, nhìn khốn Long trận giống như không có gì có thể phá được vậy mà, lại không tạo ra được một chút chứng ngại nào, đối với hành động của bọn hắn. Hai người Diêu, trịnh vì cầu một kích thành công, toàn thân pháp lực điều chuyển đến trên người Lâm Thế Cung, đúng là lúc phòng ngự của thân thể yếu kém nhất. Trăm triệu lần cũng không nghĩ tới vận dụng pháp trận do 64 tu sĩ nguyên anh liên thủ lại đột nhiên bị mất đi công dụng, muốn thu hồi pháp lực để phòng thủ đã quá trễ, hai người đồng thời bị thiên hỏa của Diễm Thí Thiên và Huyền Long thả ra gây thương tích, thân thể bị đốt xuyên thủng một lỗ to, hơn nữa vị trí lại chính là khe hở bò giáp hộ thân không thể phòng hộ. Năng lực ăn mòn của thiên hòa của Diễm Thí Thiên cực mạnh, cho dù là tu sĩ đại thừa, kỳ có pháp thân gần như là bất tử bất diệt cùng khó có thể thừa nhận. Hai người hộc máu ngay tại chỗ bay ngược lại gần trăm trượng diêu khiêm thư miễn cưỡng ổn định lại cơ thể giận dữ chừng mắt xuống phía mấy tu sĩ nguyên anh đang kết trận giọng căm hận nói nghiêm tần trí càn các ngươi một câu nói không xong lại phun ra một ngụ máu tươi khốn long trận này chính là được diêu khiêm thư tự mình chỉ huy bày trận từ phương hướng diễm thí thiên và huyền long sông phá trận trong chớp mắt lão đã biết được người nào trong trận dở trò quỷ đạo quân nghiêm tần và đạo quân trí can không chờ những người khác hành động cũng đã toàn lực chạy trốn ra ngoài đứng ở phía sau diễm thí thiên nếu không có hai người này làm nội gian thì tuyệt đối diễm thí thiên và huyền long không thể dễ dàng phá trận như thế càng không thể nào biết được điểm yếu của bảo giáp hộ thân của hai người bọn họ vẻ mặt của hai người đạo quân nghiêm tần và đạo quân trí càn của tấn bảo tông đờ đẫn đối mặt với rất nhiều ánh mắt phẫn hận của đồng đạo ngày xưa dường như cũng không có cảm giác gì một tay trịnh tài thân kéo diêu khiêm thư thở giải nói hai người bọn họ chắc chắn đã trúng phải một loại độc dược tên là khôi lỗi hương đã sớm không phải là nghiêm tần và trí càn nữa rồi Trong lòng lão mơ hồ có chút lo lắng, đạo quân trong tấn bảo tông và chiêu thái tông cũng bị người khác động tay động chân, chỉ sợ tế lập tông nhà mình cũng khó mà may mắn thoát khỏi, chẳng qua không biết người nào gặp xui xẻo. Trong một nhà lại bị trộn lẫn nhân vật khủng bố như vậy, lúc quan trọng lại đột nhiên quay đầu lại cho một kích, quả thật chính là muốn mạng mà. Diễm thí thiên ngửa mặt lên trời cười dài, từ từ nghiêng đầu nhìn về phía lâm thế cung nói, chỉ còn một mình ngươi, chờ ta trước tiên thu thập tiểu tặc doãn tử. Trương kia xong lại đến đối phó với ba lão bất tử các người. Trong lòng lâm thế cung cả kinh, quả nhiên mục đích của diễm thí thiên khi đến đây chính là vì doãn tử Trương, lão thà rằng chính mình có việc, cũng không muốn thiên tài tuyệt đỉnh ngàn năm khó gặp của lâm thị là doãn tử, Trương gặp chuyện ngoài ý muốn. Nhất là giờ phút này đúng lúc hắn đang bế quan là, thời khắc mấu chốt để hắn tấn nhập đại thừa kỳ. Có lẽ diễm thí thiên cảm giác được cái gì đó, cho nên mới đột nhiên tiến công quy mô lớn đến như vậy. Lúc này... Một đám tu sĩ Nguyên Anh đầu tiên trong Đại quân Liên minh Đan quốc chạy đến, Diễm Thí Thiên lạnh giọng quát, động thủ. Một tên cũng không được lưu lại. Người đi thu thập ba lão bất tử kia. Trong một đám tu sĩ Nguyên Anh đầu tiên tới quảng trường Tháp Vũ Thần, có một người lên tiếng đánh về phía Lâm Thế Cung. Người này vậy mà lại chính là thân sinh phụ thân của Diễm Thí Thiên Diễm Kiếm Địch. Trạng thái của gần trăm tu sĩ Nguyên Anh còn lại gần giống như điên cuồng. Đánh về phía 62 tu sĩ Nguyên Anh còn lại phía Vũ Quốc tất cả đều lấy tư thế hung hãn không sợ chết muốn cùng bọn đồng quy vu tận tu sĩ nguyên anh đan quốc đầu tiên xông vào trong trận nhìn thấy phía trước có hai tu sĩ liên minh vũ quốc liên thủ ngăn cản vậy mà lại cùng tiếu tự bạo nguyên anh có ba người vị trí gần nhất cùng lúc chết oan chết uổng bên cạnh ba người kia có không ít tu sĩ nguyên anh liên minh vũ quốc cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy rất nhiều người cũng bị liên lụy đều bị thượng nặng hoặc nhẹ trong nhất thời trận cước đại loạn ngay sau đó liền có tu sĩ liên minh đan quốc nhào lên Bọn họ làm sao còn dám giao thủ cùng đối phương, tất cả đều rối rít phi thân tránh né. Ngươi điên rồi, ngươi muốn hại chết bao nhiêu người nữa mới vừa lòng? Lâm Thế Cung vừa ngăn cản công kích của diễm kiếm địch, vừa quát to. Cho dù chính mắt lão nhìn thấy vô số sinh tử trong các cuộc đại chiến thảm thiết, cũng bị loại phương pháp điên cuồng này dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Những tu sĩ đan quốc ở phía dưới có không ít người là tán tu cùng với nguyên anh tổ sư của một vài tông môn thuộc Liên Minh Vũ Quốc, bị mất tích sau đại hội luyện đan sư nhưng phần lớn vẫn là người thuộc liên minh đan quốc nhưng căn bản diễm thí thiên không hề thương tiếc đến tính mạng của bọn họ dùng thủ đoạn lấy mạng đổi mạng để đối phó liên minh vũ quốc diễm thí thiên không thèm để ý chút nào nói chỉ cần có thể đạt được mục đích ngay cả mấy trăm cái mạng này coi là cái gì đây không phải là tính mạng của người bình thường mọi người đều là tu sĩ nguyên anh tu luyện hơn mấy trăm ngàn năm lâm thế cung vừa vội vừa giận lại bất đắc dĩ diễm kiếm địch cùng mấy trăm tu sĩ nguyên anh đan quốc trước mặt đều giống như bị điên Nhưng Lâm Thế Cung lại hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của Thiên Hỏa trên người hắn, cũng không thấy Hỏa Linh Trúc Long của hắn hiện ra hỗ trợ, trong lòng vừa động liền mơ hồ đoán được tình trạng hiện tại của hắn hơn, phân nửa là có liên quan đến nhi tử hắn Diễm Thí Thiên, hắn bị cưỡng chế cướp đi Thiên Hỏa trên người. Diễm Kiếm Địch không giống như Diễm Tứ, hắn phân liệt ra được Hỏa Linh Trúc Long, Diễm Thí Thiên chỉ cần luyện hóa hấp thu Trúc Long là có thể nhận được Vệ Kim Xích Hỏa. Tuy nhiên khi mất đi Hỏa Linh và Thiên Hỏa lại không biết Diễm Kiếm Địch bị Diễm Thí Thiên động tay động chân như thế nào, tu vi lại không thấy yếu đi ngược lại càng mạnh hơn ngày xưa. Hai người Diêu Khiêm thư, Trịnh Tài thân bị thương nặng, một mình lâm thế cung, đối phó lại Diễm Kiếm địch phát điên lại chỉ có thể miễn cưỡng đánh ngang tay, may mắn duy nhất chính là Diễm Thí Thiên hình như còn chưa có tính toán để cho Diễm Kiếm địch đồng quy vu tận cùng bọn họ. Ngay cả phụ thân ruột thịt mà ngươi cũng có thể ra tay độc hại, quả thực không bằng xúc sinh. Trịnh Tài thân căm hận mắng, đáng tiếc ngay cả năng lực ra tay để tự vệ cũng không có. Diễm thí thiên hấp thu năm loại thiên hỏa, bổn nguyên chân ý đã không giống như trước kia, Ma vực quỷ hỏa là tử vong, Huyền minh u hỏa là bóng tối, Huyết trì yêu hỏa là hủy diệt, Cửu thiên huyễn hỏa là biến đổi, Phệ kim xích hỏa là dung hợp, 5 loại thiên hỏa này, hợp lại có lực phá hoại lớn đến nỗi khó có thể tưởng tượng được. Cho dù bản thân Trịnh Tài thân, Diêu Khiêm thư đều có thân thể bán tiên, cũng không thể giống như bình thường tự động làm lành vết thương trên người. Ngược lại lại để cho loại sức mạnh tràn đầu hơi thở hủy diệt, tử vong bóng tối không ngừng xâm chiếm thậm chí dung hợp vào nguyên linh khí của bản thân nhìn thấy nhiều ảo ảnh trước mắt ngay cả thần hồn cũng bắt đầu suy yếu diễm thí thiên lạnh nhạt đánh giá tháp vũ thần cao vút trong mây đứng ngay giữa quảng trường cười với huyền long nói chúng ta đi xem một chút thần khí đại danh đỉnh đỉnh có thể dưới công kích của năm loại thiên hỏa chống đỡ được bao lâu huyền long bay đến trước tháp há mồn phun ra một đạo hỏa tiễn hỏa tiễn vừa chạm đến tháp vũ thần nhanh chóng lan tràn ra cả tòa tháp vũ thần trong nháy mắt bị liệt diễm màu đen đốt thành một ngọn hỏa tháp bên trong hỏa diễm màu đen đặc biến ảo không ngừng lộ ra ánh sáng quỷ dị loáng thoáng có thể nghe thấy có tiếng vô số oán linh ác quỷ gào thét trong lòng lâm thế cung nóng như lửa đốt nhưng lại tỉnh táo lại lão than nhẹ một tiếng liếc nhìn trịnh tài thân và diêu khiêm thư nói nhỏ một tiếng hai vị bảo trọng ba người bọn họ quen biết nhau đã ngàn năm mặc dù bởi vì lợi ích riêng của tông môn không thể trở thành bạn bè tri kỷ Nhưng tâm tư tính tình của nhau đã sớm biết rõ như lòng bàn tay vậy. Lâm thế cung đây chính là chuẩn bị lấy tính mạng để đặt cược, cùng diễm thí thiên đồng quy vu tận. Chỉ cần diễm thí thiên chết đi, diễm kiếm địch cùng những người bị hắn khống chế trở thành con dối sẽ mất khống chế quân lính tan giã, mà nguy cơ của tam đại tông môn và tháp vũ thần sẽ được giải trừ. Trong lòng hai người diêu, trịnh sinh ra một cỗ bi thương, trong ba người bọn họ. Lâm thế cung chính là người có thiên tư và ngộ tính tốt nhất, không cần phải nói. Tương lai người có cơ hội lớn nhất phi thăng thành tiên chính là lão ta, hôm nay lại vì tồn vong của tam đại tông môn mà hy sinh, ngàn năm tu vi toàn bộ về với cát bụi. Lâm Thế Cung nhàn nhạt nhìn về phía tháp Vũ Thần, nơi đó có người thừa kế xuất sắc nhất Lâm Thị, cho dù lão liều mạng không thể giết được Diễm Thí Thiên cũng không sao, chỉ cần ngăn cản được bước chân hắn, nhất định vài năm sau Doãn Tử Trương và Chu Chu có thể thay lão thủ hộ Vũ Quốc, trọng trấn uy danh Lâm Thị nhất tộc cùng với chiêu Thái Tông. Hàn băng giới trong cơ thể bị kích thích đến cực điểm càng ngày càng tăng lên, thân hình Lâm Thế Cung chợt tăng vọt, chỉ trong chốc lát đã biến thành một người khổng lồ cao mười trượng. Hắn bất chợt phi thân vượt qua Diễm Kiếm địch, giơ tay hướng về phía Diễm Thí Thiên cùng Huyền Long, chuẩn bị phát động một kích cuối cùng. Diễm Thí Thiên nhìn nét mặt bình tĩnh của Lâm Thế Cung, liền nhìn ra có gì đó không đúng, lông mày nhếch lên. Không đợi Lâm Thế Cung động thủ, Huyền Long co lại thân thể dài gần trăm trượng, phát động lực lượng toàn thân đánh về phía Lâm Thế Cung. Tốc độ cùng uy lực của nó, mạnh mẽ xé rách không gian xung quanh thành từng đạo vết rách, toàn thân Huyền Long giấy lên liệt diễm đen nhánh, trong nháy mắt đã đến trước người Lâm Thế Cung. Lâm Thế Cung chỉ chờ thời khắc nó chạm vào người sẽ kích phát nổ tung hàn băng, giới trong cơ thể liều mạng cùng Huyền Long. Oành! Một đoàn kim quang từ trong tháp vũ thần bắn ra ngoài, hung hăng đụng vào cổ Huyền Long. Huyền Long uy thế tuyệt luân đang phát động công kích liền bị đụng làm chật phương hướng, bay ra ngoài cách Lâm Thế Cung mấy trượng thiếu chút nữa va chạm với diễm kiếm địch đang gấp rút đuổi tới đây. Lâm Thế Cung đã chuẩn bị tâm lý một trận sống mái thật tốt, không nghĩ tới lại phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, lão phản ứng cực nhanh không chế lại pháp lực trong cơ thể, định thần nhìn lại, không biết từ lúc nào phía trước đã có thêm một con phượng hoàng, khổng lồ cả người thiêu đốt liệt diễm màu vàng, trên lưng phượng hoàng có một nữ tử tuyệt mỹ một thân áo trắng váy xanh đón gió, mà đứng, chính là Chu Chu, hơi thở trên người nàng đọng lại trong suốt, Chính là tu vi đại thừa kỳ, hơn nữa mạnh hơn bản thân Lâm Thế Cung không ít. Mặc dù Lâm Thế Cung ôm ý chí nhất định phải chết, nhưng có thể tìm được đường sống quả thật rất tốt, chẳng qua là lão phải gấp rút không dám chỉ hoãn khống chế hàn băng, giới trong cơ thể suýt chút nữa là nổ tung, cái gì cũng không kịp nói. Huyền Long đột nhiên bị đánh lén bay ra ngoài liền gầm lên một tiếng xoay người lại đánh, tới bên này lại bị Diễm Thí Thiên gọi trở lại. Quả nhiên người ở phía Tây Nam đột phá là nàng, không hổ là nữ nhân ta xem vừa mắt. Diễm thí thiên cười nói, từng chút một đánh giá dung mạo xuất trần thân thể thước tha của nàng, ý xâm lược trong mắt cực kỳ rõ ràng. Chu Chu còn chưa kịp phản ứng thì giọng nói của đề thiện thượng liền chen vào, phi phi, tiểu ngũ nhà ta nhìn ngươi không vừa mắt, đứng có mà tự mình đa tình. Chu Chu mới vừa cảm nhận được hơi thở của thiên hòa, đang bế quan liền thức tỉnh, nhìn thấy huyền long ở ngoài phóng hòa, nàng sợ doãn tử trương bị ảnh hưởng, cái gì cũng không kịp suy nghĩ liền mang theo hỏa linh tiểu Chu phóng ra ngoài. Đầu óc nàng chuyển tới chuyển lui một lúc mới kịp phản ứng tiểu ngũ, trong miệng đề thiền thượng chính là nàng, liền nghĩ đến hơn phân nửa nữ nhi sự phụ trịnh quyền đã ra đời, cho nên nàng liền thoái vị nhường lại vị trí, cho tiểu sư muội thăng cấp lên thành tiểu ngũ. Diễm thí thiên phẫn nộ, lại phát hiện đề thiền thượng đang ở trong tháp vũ thần. Nhất thời không thể làm gì được hắn. Không cần tìm, lão tử bận rộn bế quan tu luyện, loại mặt hàng như ngươi, để cho sư đệ và sư muội của lão tử đối phó là đủ rồi. Có bản lãnh chờ đến khi sự đệ của lão tử xuất quan đấu lại, xem xem có đông lạnh ngươi, và số long chết tiệt kia dụng ba tầng ra rồi nướng thành hai khối thịt nướng không. Đề thiện thượng đang ở bên trong tháp vũ thần. Biết rõ diễm thí thiên không làm gì được hắn, càng thêm yên tâm to gan lớn mật tận tình khiêu khích. Diễm thí thiên tức quá ngược lại còn cười nói, đinh ba tắc, ngươi cầu thần bái Phật phù hộ cho tốt nhất là không nên rơi vào tay ta. Nếu không ta nhất định khiến ngươi muốn sống không được chết không xong. Phi, chỉ bằng ngươi Tiểu ngũ, muội đừng đốt cháy hắn chết luôn, đốt một nửa không chết chờ lão tử xả giận xong rồi hãy tính. Trong lòng Chu Chu cười khổ, nàng so với những người khác có thể cảm giác được rõ ràng khí tức của thiên hỏa, trên người Diễm Thí Thiên và Huyền Long. Quả nhiên là vừa đúng năm loại thiên hỏa, đại sư huynh đúng là rất có lòng tin đối với nàng a. Diễm Thí Thiên không muốn tự hạ giá trị bản thân để đấu võ mồm cùng với đề thiện thượng nữa, hướng về phía Chu Chu cười lạnh nói, nàng không phải là đối thủ của ta, biết điều một chút hàng phục ta. Có lẽ ta sẽ lưu lại cho bọn họ một cái mạng." Chu Chu Yên lặng nhìn Diễm Thí Thiên, "Ta biết ngươi đã hấp thu dung hợp năm loại thiên hỏa, nếu như ngươi cho rằng dựa vào việc có nhiều thêm một loại thiên hỏa, có thể giành được phần thắng, vậy thì cứ việc tới thử xem đi." Diễm Thí Thiên hử lạnh một tiếng nói, "Gian ngoan mất linh, đã như vậy, cũng đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc." Huyền Long ngăn nuôi dài, hóa thành một con hỏa long, năm loại thiên hỏa chuyển động quanh mây đen. Dương Nanh múa vuốt đánh về phía Kim Diễm Phượng Hoàng dưới chân Chu Chu phía trên quảng trường tháp vũ thần xuất hiện biển lửa hơi thở tử vong bóng tối hủy diệt giống như cơn ác mộng bao trùm cả thành sùng vũ tu sĩ nguyên anh kỳ đang giao chiến phía dưới không hẹn mà cùng trốn chạy tứ phía rất nhiều cung điện phòng ốc dưới áp bách của liệt diễm mà sụp đổ những sinh vật sống ở trong thành vào giờ phút này hầu như toàn bộ đều hóa thành huyết vụ và cho bụi bốn loại thiên hỏa trên mình kim diễm phượng hoàng dung hợp thành nguyên thủy thánh hỏa dưới sự áp bách của năm loại thiên hỏa tia sáng cũng dần dần ảm đạm có rút lại Mạnh miệng có ích lợi gì? Nàng có thiên tư cao thì như thế nào? Cơ duyên cùng thực lực đều không bằng ta, ngắn ngủi hai năm thời gian, coi như là đại la kim tiên chuyển thế, cũng không thể có thể bước vào cảnh giới đại thừa kỳ đại viên mãn. Bốn loại thiên hỏa của nàng chống lại năm loại thiên hỏa của ta, cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Diễm thí thiên cười ha hả nói, ngươi sai rồi. Hơn nữa cái sai này rất lớn, người nào nói cho ngươi biết ta chỉ có bốn loại thiên hỏa. Chú chú lãnh đạm nói, Trong lúc nói chuyện, huyền long đã nhào tới trước mặt kim diễm phượng hoàng, mà kim diễm phượng hoàng trong ánh mắt kinh hãi, của mọi người bỗng nhiên phân liệt thành vô số điểm kim sắc hỏa diễm nho nhỏ, hóa thành hình dáng cước điều bay đi tứ phía, ở xung quanh người chu chu tạo thành một ngọn lửa có hình dạng đồ đằng. Hai tay chu chu kết ấn, đứng ở trong đó, giống như cử thiên huyền nữ đang chậm chạp bước đi trong ngân hà rộng lớn, vẻ mặt yên tĩnh trang nghiêm, nàng mặc niệm ở trong lòng, trần tục thế gian hàng tỷ ngọn đèn dầu lò diễm tập hợp ý nguyện của mọi người hợp thiên hỏa chi uy cho ta sử dụng bên người nàng xuất hiện lốm đa lốm đốm ngọn lửa nhỏ không những không bởi vì phân tán mà lộ ra vẻ yếu ớt mà ngược lại trong ánh sáng màu vàng lại có thêm một loại hơi thở đặc biệt ấm áp rộng lớn rộng rãi liên tục không dứt huyền long hung hăng va chạm với một mảnh tinh hải nhưng lại giống như hãm sâu vào vũng bùn một trận lại một trận cảm giác ấm áp sáng ngời mãnh liệt sôi chào khiến nó căm thủ đến tận xương tủy nó điên cuồng đấu tranh vật lộn không nhịn được phun ra một đoàn ngọn lửa màu đen muốn dập tắt ánh sao bên cạnh nhưng hiệu quả lại quá nhỏ đây là vật gì diễm thí thiên biến sắc sao lại như thế rõ ràng trên người chu chu chỉ có bốn loại thiên hỏa nàng từ nơi nào tìm được loại hỏa diễm đáng sợ như vậy vậy mà lại có thể đối địch với năm loại thiên hỏa của hắn ngươi sẽ không hiểu bởi vì nói cho cùng ngươi cũng chỉ là bếp lò thiên hỏa thôi trừ việc không chừa bất cứ thủ đoạn nào nhét thiên hỏa vào người thì ngươi còn biết cái gì vì cướp đoạt được thiên hỏa ngay cả da và phụ thân cũng có thể tùy ý sát thương, súc sinh như người vĩnh cũng không hiểu được chân ý trong lửa. chu chu mỉm cười nói, trong nụ cười lại tràn đầy sự khinh thường diễm thí thiên. đây là phàm hỏa, được tụ tập từ hàng tỷ ngọn lửa của hàng tỷ người phàm trên thế gian, mà thành phàm hỏa, trong lửa có vô số tâm nguyện chân thành của người phàm. từng người trong bọn họ cũng chỉ tồn tại như là một con kiến hôi trong mắt ngươi, nhưng khi tập trung lại thì cũng có thể chống lại được thiên hỏa. ở trong đại đa số ánh mắt của nhiều người đều thấy được, hỏa linh của chu chu là phượng hoàng. Chỉ có bản thân nàng biết rõ ràng, hỏa linh của nàng thật ra là Hoàng, là một loài tước điểu bình thường trong vô số tùy tùng của Vương trong các loài chim. Chuyện audio, Nga Mi. Tác giả, Nga Mi. Thực hiện, hpaudio.chuyện.com chương 512, chúng ta cùng tiến lên, đại kết cục chung. Không có những loài bình thường như tước điểu theo đuôi, điểu Vương không còn là Vương giả nữa, cho nên cổ nhân mới có câu nói phượng cầu Hoàng. Mỗi một con tước điểu bình thường so với điểu Vương, Mà nói cũng chỉ là một tồn tại rất nhỏ, nhưng nếu để cho chúng nó đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, có tâm nguyện cùng mơ ước giống nhau, chúng nó sẽ trở nên vô cùng cường đại. Từ mấy năm trước Chu Chu cũng đã bắt đầu có ý thu thập hiểu được nguyện lực phàm hỏa trong trần thế, cho đến khi tấn nhập đại thừa kỳ, hỏa linh của nàng tu luyện ra rốt cuộc, cũng sáng tạo ra một loại lửa có lực lượng thần kỳ. Sở dĩ hóa thân của Tiểu Chu là Phượng Hoàng, trừ nguyên nhân vì nàng đột phá đại thừa kỳ, có được một thân thể bán tiên đủ để thoát khỏi uy áp ảnh hưởng của thần tộc phượng hoàng trọng yếu hơn chính là bởi vì nàng hiểu được nguyện lực trong phòng hỏa có thể vận dụng hỏa linh thu thập ngọn lửa bếp ngưng tụ thành hỏa diễm mới cường đại đây cũng là đòn sát thủ nàng dùng để đối phó diễm thí thiên diễm thí thiên từ đầu tới cuối chẳng qua chỉ nghĩ đến chuyện như thế nào để thu vào tay tất cả thiên hỏa mà chu chu cũng đã hiểu được cách ngưng tụ hỏa diễm mới cường đại ở khía cạnh ngộ tính và thiên tư hắn rõ ràng kém chu chu một bậc mặt diễm thí thiên âm trầm Lạnh giọng nói, nàng nghĩ dựa vào chút bổn sự ấy để thắng được ta? Vọng tưởng, ta quả thật không biết nguyện lực là cái quỷ gì, nhưng chẳng lẽ nàng cho rằng thiên hỏa của ta cũng chỉ là thiên hỏa sao? Giọng nói của hắn vừa phát ra, Huyền Long ngửa mặt lên trời thét dài, trong bầu trời đầy mây đen hiện ra từng khuôn mặt cửa người hoặc yêu thú, cùng cất tiếng kêu gào thét, trên những khuôn mặt tràn ngập sợ hãi tuyệt vọng và án hận thống khổ, một so với một còn dữ tợn hơn, tiếng kêu một so với một lại càng thê lương. Trong lòng Chu Chu trầm xuống, Có lẽ Diễm Thí Thiên không hiểu nguyện lực, cũng không cách nào giống như nàng, có thể thu thập hàng vạn hàng nghìn ngọn lửa bếp ngưng kết phát triển hỏa Diễm mới, nhưng hắn lại có thủ đoạn để tăng cường được sức mạnh của thiên hỏa. Hơn nữa ở phương diện khác lại hơi giống phương pháp của nàng Diễm Thí Thiên, thông qua việc giết chóc điên cuồng để tụ tập oán niệm, mà nàng lại là tụ tập nguyện lực mong ước ấm áp, an bình, hạnh phúc của hàng vạn hàng nghìn người phàm. Mọi chuyện phát triển đến bây giờ cũng chỉ có liều mạng, vô luận như thế nào. Nàng sẽ không cho diễm thí thiên thương tổn người bên cạnh nàng thêm lần nào nữa, cho dù phải trả giá cao hơn chính là tính mạng của nàng. Trên bầu trời, hỏa đồ đằng tinh hệ khổng lồ và tầng mây đen gào khóc thảm thiết đối đầu với nhau, cho dù thanh thế mây đen kia kinh người đến như thế nào, từ đầu đến cuối vẫn không có cách nào che giấu được ánh sáng nhu hòa, nhưng kiên định, của một biển tinh hải minh mông huyền long ở trong biển tinh hải phá hoại điên cuồng, cũng không lấy được bao nhiêu kết quả, hai bên lâm vào rằng co, xem xem ai có thể chống cự đến được phút cuối cùng trên mặt diễm thí thiên bất động thanh sắc nhưng trong lòng lại dâng lên nồng đậm phiền não bất an hắn phải mau chóng giải quyết thiếu nữ nhìn như nhu nhược nhưng lại kiên trì dị thường đang đứng trước mặt ánh mắt hắn chậm rãi nhìn xung quanh tình thế hình như có chút không ổn diễm kiếm địch và lâm thế cung đang khổ chiến những người phía sau thấy chu chu thật sự ngăn cản được công kích điên cuồng của diễm thí thiên tinh thần lại càng phấn chấn ba người để thiện thượng cơ u gốc và thạch ánh lục thừa dịp lúc diễm thí thiên rằng co với chu chu len lén bí mật ra khỏi tháp vũ thần lúc trước phía dưới tập trung lượng lớn tu sĩ nguyên anh không chịu nổi áp lực của thiên hòa mà chạy khắp bốn phía ba người bọn họ tập trung lại những người bên phía liên minh vũ quốc ở ngoài thành sùng vũ dùng pháp trận truy bắt tu sĩ liên minh đan quốc không ít người đan tộc cũng chạy tới trợ trận phối hợp với trận pháp của cơ u cốc bao vây các tu sĩ của liên minh đan quốc chặt chẽ hoặc đánh chết tại chỗ hoặc sử dụng pháp thuật đặc thù để khống chế pháp lực thần thức của bọn họ nhờ sự che chở của trận pháp Nhóm tu sĩ điên cuồng có hành động tự bạo không thể gây hại cho những người khác, bên phía Liên minh Vũ quốc dần dần nắm được cục diện của cuộc chiến. Diễm Thí Thiên vì muốn đảm bảo những tu sĩ của Liên minh Đan quốc nghe lời, ở trên phần lớn người ở đây đều bị hạ khôi lỗi gương, mặc dù những người này rất trung thành đối với hắn, nói gì nghe nấy, nhưng sức phán đoán, lực ứng biến yếu đi rất nhiều so với trước kia, chỉ biết liều mạng cũng không suy nghĩ cách đối phó với địch. Gặp đối phương vận dụng các loại pháp trận pháp thuật thì chỉ biết chịu đòn. Ngay lập tức diễm thí thiên hình như đã quyết định, chỉ cần khống chế chu chu, những người khác liền toán loạn giống như những con kiến hôi, dù thế nào cũng không thể tạo ra chút sóng gió. Tế hỏa Bỗng nhiên diễm thí thiên hét lớn một tiếng, những tu sĩ liên minh Đan quốc, giống như con ruồi sông lên chém giết không phân biệt được phương hướng liền dừng lại, một đám như quên mất sự sợ hãi đối với thiên hỏa, phía sau tiếp phía trước, như con thiêu thân phóng về phía một mảng mây đen u ám đáng sợ. Ngay cả có một vài tu sĩ bị vây khốn trong trận pháp của mấy người cơ u cốc cũng liều mạng muốn xông ra phóng về phía đám mây một màn khủng bố đang trình diễn trên bầu trời thành sùng vũ miệng của những khuôn mặt của người lẫn yêu thú bên trong đám mây mở lớn cắn nuốt những tu sĩ phóng đến những tu sĩ kia ở phút cuối cùng khôi phục lại được thần trí nhưng người bị thương nặng không thể tránh thoát trơ mắt nhìn bản thân bị những khuôn mặt đáng sợ kia mở mồm cắn xé thành những mảnh nhỏ cuối cùng ngay cả thần hồn của bọn họ cũng bị cắn nuốt hoàn toàn tiếng kêu thảm thiết làm người ta tê dại ra đầu liên tiếp vang lên Thậm chí Chu Chu còn có ý nghĩ nhắm mắt bịt tai không nhìn không nghe. Đồ điên! Diễm Thí Thiên hoàn toàn chính là một kẻ điên không có tính người. Chu Chu, muội cẩn thận. Trong tiếng gào khóc thảm thiết, Chu Chu chợt nghe thấy âm thanh lo lắng của Thạch Ánh Lục. Nàng cắn răng cố gắng bình phục khủng hoảng sợ hãi, trong lòng tiếp tục rằng co với Diễm Thí Thiên, Huyền Long. Nếu như nàng bị dọa, Sư Huynh Sư Tỷ còn có những tộc nhân đan tộc, cùng với người của Liên minh Vũ Quốc sẽ làm sao bây giờ? Chắc chắn Diễm Thí Thiên sẽ dùng thủ đoạn tàn khốc nhất để đối phó bọn họ. Đột nhiên bên phía đối thủ lại diễn ra hành động tự sát như thế, cũng không khiến cho mấy người cơ u cốc cảm thất dễ chịu hơn, ngược lại lại càng cảm giác được áp lực khủng khiếp phát ra từ Diễm Thí Thiên. Gần trăm tu sĩ Nguyên Anh đi cùng hắn, tính cả đạo quân nghiêm tần, đạo quân trí càn, không tính hơn 10 người lúc vùa, rồi bị mấy người cơ u cốc khống chế nhân dịp hỗn loạn, đều bị mây đen kia cắn nuốt trong thời gian chưa tới một chén trà bây giờ chỉ còn duy nhất một người là diễm kiếm địch đang đối chiến với lâm thế cung diễm thí thiên không thể nào lại không chút lý do mà để cho nhưng thủ hạ dưới tay đi chịu chết hắn làm như vậy nhất định là muốn nhờ lực lượng của những tu sĩ đã chết để đối phó chu chu quả nhiên sau khi mây đen hoàn toàn cắn nút mấy mấy tu sĩ nguyên anh áp lực tản ra cường đại nhiều hơn gấp hai lần so với lúc trước vô số hòa điều tạo thành tinh hải bên cạnh chu chu dần dần bị áp chế từng điểm từng điểm hướng về phía trung tâm có rút lại nếu cứ tiếp tục đi xuống như vậy Nhất định Chu Chu sẽ thất bại. Diễm Thí Thiên cười đến tàn nhẫn mà đắc ý, như thế nào? Nàng còn chiêu số gì? Tiểu Mỹ Nhân, hiện tại muốn nhận thua cũng không còn kịp nữa rồi. Ta sẽ không nhận thua. Chu Chu thật sâu hít một hơi. Bóng xanh phía sau chợt lóe, mộc linh tịnh liên ngô đồng nhanh chóng xòe ra. Lấy mộc linh của ta là ngọn đuốc, chiếu sáng thiên địa. Chu Chu nhẹ giọng nói. Từng cánh hỏa điểu đang bay xung quanh nàng bay về phía tịnh liên ngô đồng cả gốc cây đại thụ màu xanh trong suốt trong nháy mắt hóa thành một cây đúc bùng cháy ánh lửa màu vàng phóng lên cao nguyên bản huyền long đang dương nanh mua vốt bị tinh hỏa vườn quanh ở chính giữa ngay lập tức biển tinh hỏa hoàn toàn hóa thành một vùng biển mênh mông bùng cháy ánh lửa kim sắc mây đen vào huyền long thật vất vả mới chiếm được ưu thế lần nữa bị san bằng tỷ số sắc mặt diễm thí thiên âm trầm đến cực điểm nàng không muốn sống nữa trong ngọn lửa chói mắt gương mặt chu chu gần như trong suốt Nàng cũng không muốn dùng đến loại thủ đoạn tự hại đến bản thân, nhưng nàng cũng không nghĩ ra được biện pháp khác. Diễm Thí Thiên thấy nàng quật cường không nói, hung ác nói, tốt, tốt, ta xem nàng có thể chống cự được bao lâu, chờ ta giết sạch những người ở đây để tế thiên hỏa của ta. Xem nàng có thể cứu được mấy người. Dứt lời, hắn vung tay sai khiến Huyền Long quay đầu đi đối phó lâm thế cung, chu chu vội vàng huy động ống tay áo, hóa thành một cái hỏa tiên dài tầm 10 trượng đánh về phía Huyền Long. Cùng lúc đó, Diễm Thí Thiên khẽ quát một tiếng, giết, một cái cự trào đe nhánh ngưng kết từ thiên hòa, chụp về phía trên đầu mấy người cơ u cốc. Khoảng cách nhìn trong chớp mắt là tới, mấy người cơ u cốc muốn tránh né tình đường sống cũng không được. Lâm Thế Cung mời vừa nhờ sự hỗ trợ của Chu Chu, tránh được công kích của Huyền Long hình như cảm giác được điều gì đó, bỗng nhiên đứng im tại chỗ. Trịnh tài thân, Diêu Khiêm Thư, thậm chí Chu Chu, Diễm Thí Thiên đều cảm thấy bỗng nhiên trong thiên địa lại xuất hiện một tia hơi thở cường đại dị thường phản ứng của chu chu hơi chậm nửa nhịp, mắt thấy cự chảo hắc diễm sẽ đánh tới mấy người cơ u cốc, bỗng nhiên không gian trước mặt bọn họ xuất hiện một đạo vết rách đen ngòm, tiếp theo ảnh một tiếng nổ, chỉ thấy cự chảo hắc diễm bị một thanh ánh sáng trong suốt khổng lồ trực tiếp đánh tan. mọi người tìm được đường sống trong chỗ chết còn chưa phục hồi lại tinh thần, trịnh tài thân và diêu khiêm thư đang bị thương nặng lại đột nhiên xuất hiện, trước mặt bọn họ, rất nhanh ngay cả lâm thế cung cũng đi đến. bên ngoài tháp truyền đến tiếng hét phẫn nộ của doãn tử trương heo đần. Mội không muốn sống nữa hà? Doãn tử trương vậy mà lại xuất quan. Mọi người bên trong tháp hai mặt nhìn nhau, vội vàng nhào đến cửa sổ bên cạnh tháp nhìn ra phía ngoài. Thiên hỏa mộc linh và phàm hỏa trên người chu chu đã tản đi, cả người mềm nhũn dựa vào trên người doãn tử trương. Vừa vô lực ủy khuất nói, mội không có biện pháp, cùng một lời nói. Diễm thí thiên cùng đã nói với chu chu, thậm chí thái độ ôn hòa, hơn doãn tử trương nhiều, chẳng qua lại lấy được phản ứng lại hoàn toàn khác nhau diễm thí thiên nhìn chu chu không chút phòng bị nép vào trong lòng doãn tử trương như chú chim nhỏ thậm chí chủ động ôm hông của hắn để đứng vững tình cảnh kia vừa trói mắt lại như kim đâm vào tâm hắn người đan hoàng dựa đáng lẽ ra phải là hắn không nghĩ tới tiểu tặc ngươi cũng đã tấn chức đại thừa kỳ rồi tốt hôm nay ta liền lấy thêm một tu sĩ đại thừa kỳ đến tế thiên hỏa của ta vẻ mặt diễm thí thiên hung ác nham hiểm đánh giá doãn tử trương trong lòng lại âm thầm hối hận lúc trước hắn không thèm để tiểu tử này ở trong mắt Ai có thể nghĩ đến một tu sĩ kết đan kỳ nho nhỏ không có chút hào quang, nhưng lại ở vài năm sau đó lại trở thành nhân vật đứng đầu đại lục tấn tiềm. Vốn dĩ hắn đối với kế hoạch của mình tuyệt đối có nắm chắc. Kết quả đan hoàng và doãn tử, chương một lần lại một lần khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý y muốn. Chuyện cho tới bây giờ hắn biết rõ hôm nay nếu không hoàn toàn đánh bại hai người này, thì tất cả mưu kế của hắn qua nhiều năm sẽ thành công dã tràng. Mộc linh của Chu Chu trở nên ảm đạm vô cùng, phảng phất như muốn tiêu tán bất cứ lúc nào. Nàng cũng muốn giả vờ như không có chuyện gì để không khiến cho đại ác nhân lo lắng, nhưng thật sự là có lòng mà không đủ lực. Nàng miễn cưỡng thu hồi mộc linh, một lần nữa hóa thành một nhóm hòa điều lớn vây quanh người nàng, nhưng không có chút nào suy yếu, ngược lại uy thế lại càng hơn lúc trước. Đây là hiệu quả của pháp lực doãn tử chương truyền vào. Đại thừa kỳ. Hắn thật sự đột phá được đại thừa kỳ. Lâm Thế Cung ở trong tháp đang chú ý doãn tử trương kích động lầm bẩm, mời vừa rồi lão cũng cảm giác được dị động đặc thù trong thiên địa. Giống như có tu sĩ đại thừa kỳ mới được sinh ra, không nghĩ tới người này thực sự là doãn tử Trương. Hắn không hổ là huyết mạch Lâm thị, có một thiên tài tuyệt đỉnh như vậy, Lâm thị và Chiêu Thái tông ít nhất có thể hưng thịnh thêm mấy ngàn năm nữa. Lâm Thế Cung sau khi vui mừng liền khẩn trương, Doãn Tử Trương một mực tu luyện trong tháp Vũ Thần, nghĩ đến khí hồn tháp Vũ Thần bảo vệ làm hộ pháp của hắn, linh khí tràn đầy trong tháp cộng thêm một phen quyết đấu cùng Diễm Thí Thiên, khiến cho linh khí trong thiên địa rối loạn cuồn cuộn, cho lên người ngoài tháp mới không cảm giác được động tĩnh đáng sợ khi hắn tấn nhập đại thừa kỳ bây giờ hắn đi ra ngoài tất nhiên sẽ dẫn động đến lôi kiếp hai cường địch diễm thí thiên diễm kiếm địch đang ở ngay trước mắt cảnh giới của hắn còn chưa ổn định còn muốn độ lôi kiếp đây quả thực chính là liều mạng tử trương trở lại ngay lâm thế cung cái gì cũng không quan tâm rồi cất giọng quát to ầm ầm sợ điều gì sẽ gặp điều đó điện quang chợt lóe lôi kiếp tới ngay lập tức doãn tử trương nghe thấy tiếng lâm trấn cung nhàn nhạt nhìn về phía tháp vũ thần một cái nói yên tâm đi ta không sao yên tâm sao lão có thể yên tâm được nếu không phải khí hồn tháp vũ thần nghe lệnh doãn tử trương cấm người trong tháp rời đi chỉ sợ ngay lập tức lâm thế cung sẽ nhảy ra ngoài từ cửa sổ theo tiếng sấm vang lên trên bầu trời mây đen cuồn cuộn không ngừng những khuôn mặt dữ tợn trong mây đen lộ ra thần sắc kinh hãi bọn họ được ngưng tụ từ những oán linh bị thiên hỏa tàn sát sợ nhất chính là lôi kiếp khiến cho bọn họ hồn phi phách tán tiếng sấm mới vừa vang lên, bọn họ đã bị dọa sợ đến mức chỉ biết run rẩy. ngay cả diễm kiếm địch cũng sợ hãi rụt rè trốn sang một bên. mặc dù tu vi của lão bị diễm thí thiên dùng phương pháp đặc thù kích thích lên, trở lên lợi hại hơn trước kia, nhưng thần hồn bị ảnh hưởng bởi khôi lỗi hương nên suy yếu vô cùng. ở dưới tiếng sấm u u thế mà lại lảo đảo muốn ngã. lông mày diễm thí thiên nhăn lại, cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân vì sao trong thời điểm này hắn lại ra phải ngoài độ kiếp. hắn muốn mượn lôi kiếp đánh tan hoàn toàn oán lực trong thiên hòa những tiểu tặc của phái thánh trí một so với một lại càng gian xảo bên trong biển tinh hòa doãn tử trương ôm chu chu nói muội vào trong tháp chờ huynh chu chu dùng sức lắc đầu huynh cõng muội muội muốn chúng ta cùng nhau lôi kiếp không có gì đáng sợ nàng muốn cùng a trương hoàn toàn đánh bại diễm thí thiên doãn tử trương hiểu ý nàng hòa khí trong lòng tỏa ra đỡ chu chu lên lưng mình nói được chúng ta cùng nhau ầm uhm. đạo thiên lôi thứ nhất từ trên trời giáng xuống xẹt qua một mảng mây đen giữa không trung, nhất thời vô số oán linh hồn phi phách tán. Mây đen khắp nơi thiếu một mảng lớn. Hai tay Doãn Tử trương kết ấn, một tấm khiên được làm từ tùy băng thạch phóng lên cao, uy thế tuyệt luân của lôi điện đánh về phía la chắn lập tức bị phản xạ bắn ngược về phía không trung. Tiếng kêu bé nhọn thê lương nổi lên từ bốn phía, lại một mảng mây đen bị lôi điện bắn ngược trở lại đánh tan. Diễm Thí Thiên chỉ huy Huyền Long thừa dịp Doãn Tử trương ngăn cản Thiên Lôi mạnh mẽ đánh tới biển tinh hỏa bên cạnh chu chu mắt thấy chỉ kém một chút nhưng bởi vì oán linh lực trong thiên hỏa giảm dần mà thất bại trong găng tấc trong lòng hắn cực hận liếc mắt nhìn thấy diễm kiếm địch bị tiếng sấm dọa hoang mang lo sợ oán khí lại càng tăng bốc lên tận trời phế vật như vậy giữ lại có ích lợi gì huyền long chỉ kém một chút là có thể xông phá được biển tinh hỏa bên cạnh chu chu nếu như hiến tế phụ thân vô dụng của hắn cho thiên hỏa ý nghĩ này vừa động liền khó có thể khống chế được diễm thí thiên chỉ trần chờ trong chốc lát liền hạ tử lệnh với diễm kiếm địch đạo lôi điện thứ hai ráng xuống, bỏ lỡ giờ khắc này, oán linh sau khi gặp đạo thiên lôi thứ hai lại càng tổn thất nhiều hơn. diễm kiếm địch từ lâu đã không có ý thức tự chủ, nhận được lệnh của diễm thí thiên, không chút do dự liền bay về phía mây đen giữa không trung. a, một tiếng kêu cực kỳ bi thảm từ trong mây đen truyền ra, một khắc trước khi chết diễm kiếm địch khôi phục lại được ý thức, thống khổ kịch liệt khiến lão không thèm để ý đến tôn nghiêm lớn tiếng hét thảm một tiếng. diễm thí thiên cần có lực oán linh. Cho nên những người trước khi bị hiến tế cần phải hồi phục lại ý thức, như vậy bọn họ mới có thể thống khổ mới có thể oán hận, mới có thể mạnh mẽ duy trì lực hủy diệt tử vong hắc ám rót vào trong thiên hỏa. Diễm kiếm địch chân chính chính là tu sĩ đại thừa kỳ, lại bị đích thân con mình tàn sát, trong lòng chỉ có ý nghĩ tuyệt vọng và hận ý, mây đen bị hai đạo thiên lôi làm cho thương nặng giống như bị rội nước sôi, thiên hỏa trong cơ thể huyền long trượt mạnh lên, một kích phá tan biển tinh hỏa, phun ra một đoàn thiên hỏa nồng đậm hắc diễm về phía doãn tử trương. Doãn Tử Trương không tránh không né, đột nhiên trước người xuất hiện một hư ảnh băng cự long, hung hăng đánh vào phía dưới Hàm Huyền Long. Đột kích tới đột nhiên, Huyền Long phóng hỏa được một nửa, bị đánh một cú như vậy, hàm trên hàm dưới mạnh mẽ cắn chung một chỗ, nhất thời đầu rồng bị đánh ngửa lên bay lên tầm 10 trượng, ngay cả thân thể khổng lồ cũng bay thẳng lên. Đúng lúc này đạo thiên lôi thứ hai phá vỡ mây đen, vừa đúng lúc bổ vào trên đầu Huyền Long. Nếu đổi lại là lúc bình thường Huyền Long tất nhiên không sợ hãi thiên lôi nhưng giờ phút này nó vừa trúng một đòn nghiêm trọng tiếp theo lại bị sét đánh nhất thời nó bị vắng đầu siêu siêu vẹo vẹo giữa không trung một trận một lúc sau mới đứng vững thân thể diễm thí thiên cũng không tốt hơn chút nào hắn định thần nhìn về phía chu chu biển tinh hỏa không biết đã biến mất từ lúc nào một con băng long lớn bằng huyền long đang đứng tại chỗ người đang đứng ở trên đầu nó chính là doãn tử trương ở phía sau hắn chu chu giống như con bạch tuộc gục trên lưng của hắn trên môi nở nụ cười ngọt ngào nói với doãn tử trương Đây chính là băng linh của huynh, thật uy phong. Băng long này không còn giống như dĩ vãng là hư ảnh của pháp lực được ngưng tụ tạm thời, mà chân chính chính là nguyên thần phân thân. Là lúc Doãn Tử Trương Tấn nhập đại thừa kỳ đồng thời phân liệt ra băng linh, hơn nữa con băng long này không đơn giản chỉ là nguyên thần phân thân, thân thể nó thật sự rất kỳ quái, giống như đã tu luyện qua mấy trăm năm. Diễm thí thiên tức đến mức muốn hộc máu, đồng thời lại vừa cảm thấy hết sức kỳ quái không giải thích được. Căn cứ tin tức hắn nhận được, Băng Linh này hẳn là được phân liệt cách đây không lâu, làm sao lại lợi hại như thế, mặc dù là đánh lén. Nhưng nhìn biểu hiện của Huyền Long như vậy, có thể thấy được chắc chắn con Băng Long chết tiệt này có thực lực mạnh hơn Huyền Long. Làm sao có thể? Huyền Long hấp thu được năm loại thiên hỏa, cho dù không có oán linh lực duy trì thì Băng Long của Doãn Tử Trương cũng không thể đối phó được. Hắn căn bản không biết, đây là thế cục mà Chu Chu và Doãn Tử Trương hợp lực bày ra. Sở dĩ Băng Long cường đại như vậy, một là lúc doãn tử trương phân liệt băng linh mượn lực của khí hồn tháp vũ thần lấy ngọc càn khôn băng hỏa luyện của băng hỏa thần vương lưu lại đưa vào trong băng linh thứ hai là bởi vì vừa rồi chu chu thu hồi toàn bộ lực lượng của hỏa linh nhờ vào càn khôn băng hỏa ngọc nghịch chuyển đặc tính âm dương băng hỏa thần kỳ đem toàn bộ lực lượng pháp lực của hỏa linh chuyển thành hàn băng lực rót vào băng linh trên người doãn tử trương băng long chính là được dung hợp từ pháp lực băng hỏa của doãn tử trương và chu chu đương nhiên huyền long không phải muốn là có thể địch lại được chu chu nói muốn cùng doãn tử chương chính là nghĩ tới đặc tính của càn khôn băng hỏa ngọc muốn hai người hợp lực đánh bại diễm thí thiên chỉ là lúc bắt đầu nàng cũng không nghĩ đến doãn tử Trương lại đi trước một bước luyện ngọc càn khôn băng hỏa vào trong băng linh mới vừa rồi nàng đề nghị với chuyện này doãn tử Trương, doãn tử Trương bảo nàng trực tiếp chuyển toàn bộ hỏa linh lực đến trong cơ thể hắn nàng còn bị dọa kêu to một tiếng không có ngọc càn khôn băng hỏa hành động như vậy không khác gì tự sát đạo lôi đình thứ ba đạo lôi đình thứ tư tiếng sấm vang rền không ngừng diễm thí thiên không chế huyền long lạnh lùng nhìn doãn tử trương hồn nhiên như không điều khiển tủy băng thạch biến thành tấm khiên bay lên bay xuống dễ đang ngăn cản công kích của thiên lôi vừa cố gắng lợi dụng lôi đình lực đánh tan mây đen trên đầu hắn thậm chí cảm nhận được rõ ràng huyền long bởi vì oán linh lực đột ngột tăng lên pháp lực lại đang suy yếu hắn thua rồi sao thua trên tay một đôi nam nữ trẻ tuổi bọn họ trong mắt hắn đã từng chỉ là một loại kiến hôi là tiểu nhân vật hắn có thể tùy ý bóp chết Một loại từng là đồ chơi hắn độc chiếm, lô đỉnh tỉ mỉ lựa chọn. Hắn vì hôm nay mà tỉ mỉ chuẩn bị hơn 200 năm. Thậm chí hy sinh cả tổ phụ của mình, phụ thân, thê tử cùng vô số thủ hạ đắc lực của mình, tại sao hắn lại phải chịu thua? Hắn không thể thua được. Tuyệt đối không thể thua, hắn còn hai đòn sát thủ. Chỉ cần giết chết một nam một nữ và mấy người trước mặt, hắn chính là người mạnh nhất. Diễm thí thiên nhìn huyền long trên bầu trời đang luôn nóng không dứt bỗng nhiên có chút điên cuồng cười lớn là bọn hắn bức hắn đi đến bước này vậy thì để cho hết thảy bọn hắn đi chết đi nữ nhân hắn không chiếm được cũng đáng chết toàn bộ bọn họ đều đáng chết các ngươi cho là thật có thể thắng được ta ha ha ha ha. doãn tử trương ngươi có tháp vũ thần trong tay thì như thế nào ngươi vừa mới đột phá đại thừa kỳ còn chưa đủ để sử dụng thần khí nếu không ta thật sự không phải là đối thủ của ngươi đáng tiếc ha ha hôm nay ta liền cho các ngươi xem uy năng của năm loại thiên hỏa diễm thí thiên cuồng tiếu một lần lấy ra bảy viên huyết phách đan nhét vào trong miệng những thứ này là toàn bộ gia sản hoàng tộc đan quốc bí mật tồn chữ ngàn vạn năm ngày đó đan phượng luyện chế một viên cũng ở trong số đó phía trên đầu hắn chợt lóe ảnh đỏ xuất hiện một cái chuông lớn màu đỏ cao tầm một trượng nguy rồi hắn muốn nổ tung năm loại thiên hỏa mau ngăn cản hắn nếu không chúng ta đều xong khí hồn tháp vũ thần đột nhiên hiện lên ở đỉnh tháp trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hãi hiếm thấy ngăn cản Ngăn cản được không? Các ngươi đều đi chết đi. Trong lời nói của Diễm Thí Thiên mang theo đắc ý và điên cuồng, vang dội cả thành sùng vũ. Tu vi của hắn bởi vì dùng bảy viên huyết phách đan mà tăng vọt, mặc dù hắn có thân thể bán tiên của tu sĩ đại thừa kỳ, cũng bị một lượng lớn năng lượng làm cho toàn thân đỏ lên, cả người tạo ra sự phấn khởi không bình thường. Là trí bảo của Diễm Thí nhất tộc, trấn hồn Diễm Hoàng Trung. Tương tự giống như vòng tay đồng của muội, Diễm Thí Thiên muốn vứt bỏ pháp thân nổ tung thiên hòa. Đồng quy vu tận cùng với chúng ta. Chắc chắn hắn đã sớm luyện chế pháp thân dấu trong trấn hồn diễm Hoàng Trung, chuẩn bị cho ngày sau trọng sinh. Chu Chu đột nhiên hiểu được tại sao khí hồn tháp vũ thần lại phải gấp gáp như vậy. Khí hồn sống không biết đã bao nhiêu năm, vừa thấy diễm thí thiên, lấy ra chấn hồn diễm Hoàng Trung liền đoán ra được hắn muốn làm cái gì. Bản thân năm loại thiên hỏa đã rất lợi hại rồi, nếu như lại bị diễm thí thiên cố ý nổ tung, coi như nàng là tu sĩ đại thừa kỳ vừa hấp thu được bốn loại thiên hỏa vừa ngưng tụ ra được phàm hỏa, cộng thêm thần khí tháp vũ thần cũng không thể ngăn cản được. Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga Mi. Thực hiện hpaudiotruyen.com. Chương 513, kết tóc trường sinh, đại kết cục hạng. Khí hồn tháp vũ thần nghĩ muốn dậm chân giống như người phàm, giọng căm hận nói, nghĩ biện pháp vây hãm hỏa linh của hắn lại, đừng để hắn cho phát nổ năm loại thiên hỏa. Đã quá muộn ta xem xem các ngươi có năng lực gì để có thể vây hãm được huyền long của ta trên người diễm thí thiên tản mắt ra hơi thở hủy diệt mãnh liệt một lớp tiếp theo một lớp lực lượng đáng sợ đến mức đủ để hủy diệt hết tất cả đang phóng mạnh về bốn phương tám hướng toàn thân hắn đỏ bừng máu giống như muốn chèn phá mạch máu xuyên qua lỗ chân lông thẩm thấu ra bên ngoài cơ thể vốn trước kia hắn có vẻ tuấn mỹ yêu mị, bây giờ lại trở nên dữ tợn đáng sợ vẻ mặt doãn tử trương nghiêm trọng mang theo chu chu lui nhanh về phía sau gần trăm trượng ngay cả tháp vũ thần đang đứng vững vàng bất động dưới sự hợp lực của hắn cùng với khí hồn bay lên về phía trời cao chỉ là bọn hắn cũng biết thật sự không còn kịp nữa rồi trong khoảnh khắc nữa là diễm thí thiên tự bạo pháp thân bọn họ căn bản không có biện pháp ngăn cản năm loại thiên hòa trong cơ thể huyền long cũng sẽ bộc phát theo nếu doãn tử trương và chu chu lập tức xoay người thoát đi có lẽ còn tìm được một đường sống nhưng những người trong tháp vũ thần chắc chắn phải chết thậm chí trong vòng ngàn dặm lấy thành sùng vũ làm trung tâm Cũng sẽ sinh linh đổ thán hóa thành một mảnh đất chết. Làm sao Doãn Tử Trương và Chu Chu có thể mặc kệ tộc nhân của mình, đồng môn thân hữu để một mình chạy trốn. Thậm chí hai người còn không hề thương lượng với nhau liền khống chế băng long, bay đến phía tháp vũ thần vào huyền long. Chu Chu vẫn nằm trên lưng Doãn Tử Trương như cũ, không hề rời đi. Doãn Tử Trương không hề nhắc lại vấn đề muốn Chu Chu trốn vào trong tháp vũ thần. Bọn họ vừa mới nói qua bọn họ ở cùng nhau, bất kể sắp tới phải đối mặt với cái gì. Đúng lúc sinh tử của mọi người như mảnh chỉ treo chuông. A. Diễm thí thiên đang muốn tự bạo pháp thân bỗng nhiên hai tay ôm đầu lớn tiếng hét thảm lên một tiếng. Đan Phượng, bên trong đan dược ngươi luyện có vật gì? A. Tiện nữ nhân, ngươi chết rồi vẫn muốn hại ta? A. Diễm thí thiên giống như nghĩ đến điều gì, vừa giống như đã hoàn toàn mất đi lý trí, thân hình đông nghiêng tây ngả lên giọng la mắng đầy căm hận. Trong lòng Chu Chu và Doãn Tử Trương giật mình, Diễm thí thiên mạnh mẽ ăn vào vài viên huyết phách đan. Trong số đó có một viên là do đan phượng luyện chế trước khi chết. Chẳng lẽ viên đan dược đó có gì cổ quái? Bất kể như thế nào, diễm thí thiên đang ở lúc khẩn yếu quan trọng bỗng nhiên xuất hiện việc ngoài ý muốn, khiến cho mọi người đều sinh ra một tia hy vọng. Huyền Long ở giữa không trung cảm nhận được chủ nhân thống khổ luống cuống, cũng càng cảm thấy bất an, thân thể thật dài bay lượn ở trong mây, không ngừng phun ra một đoàn lại một đoàn liệt diễm đen đặc. Nàng bình tĩnh nhìn Huyền Long ở cách đó không xa không ngừng giãy ruộng quay cuồng như con thú bị vây hãm. Thật ra thì nàng biết có một biện pháp để ngăn chặn năm loại thiên hỏa trong cơ thể huyền long nổ tung. Chỉ là lúc trước nàng nhất thời do dự mềm yếu, hạ không được quyết tâm trên người diễm thí thiên đột nhiên phát sinh ra biến cố, nhưng lại cho nàng cơ hội lựa chọn lần thứ hai. Tiếng sấm u u trên bầu trời dường như cũng bị ảnh hưởng cảm nhận được không khí khẩn trương ở đây, tiếng sấm càng ngày càng lớn hơn. Bởi vì diễm thí thiên âm mưu muốn tự bạo đồng quy vu tận cùng mọi người, khiến mọi người cảm thấy khẩn trương. Ngay cả lôi kiếp Doãn Tử Trương đưa tới cũng tạm thời bị quên lãng vứt sang một bên. Chu Chu bị tiếng sấm thức tỉnh, ngẩng đầu nhìn về tầng tầng lôi vân trên bầu trời, nàng nhớ không lầm. Chắc lôi đình lần thứ tám sẽ phải ráng xuống, oán linh mà diễm thí thiên, và huyền long ngưng tụ thành mây đen lúc trước bị bảy đạo thiên lôi, đánh tan hoàn toàn. Nàng ôm chặt lấy Doãn Tử Trương, trong lòng khổ sở không dứt, nàng có lẽ không thể tận mắt nhìn thấy A Trương Lịch Kiếp, thành công chân chính trở thành một tu sĩ đại thừa, kỳ. Nàng nghiêng đầu hôn lên trên mặt Doãn Tử Trương một cái, Doãn Tử Trương có chút ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn nàng. Chu Chu cười lúm đồng tiền như hoa nói, muội nghĩ ra được biện pháp đối phó đại Hắc long kia rồi. Giọng nói của nàng thoải mái mà vui sướng, đầu tiên Doãn Tử Trương vui mừng sau lại quá sợ hãi. Không biết Chu Chu làm gì hắn, trong phút chốc cả người hắn không thể động đậy. Thần hồn cũng bị đông cứng lại, ngay cả băng long cũng giống như hắn bị cố định ở chỗ cũ. Chu Chu từ trên lưng hắn nhảy xuống. Dơ tay phất một cái, mang một người một rồng về phía tháp vũ thần, nói với khí hồn vẫn đang đứng trên đỉnh tháp, bảo vệ huynh ấy thật tốt. Vừa nói toàn thân đã hóa thành một đoàn liệt diễm màu vàng, phóng về phía huyền long. Huyền long mất đi sự chỉ huy của diễm thí thiên, lại bị hơi thở rối loạn trên người hắn quấy nhiễu. Đúng là hết sức hoang mang lo sợ, mắt thấy chu chu hóa thành liệt diễm nhào về phía trước thế nhưng lại không biết tránh né. Tùy ý để cho đại trận mà chu chu, lấy pháp lực toàn thân hóa ra nhốt nó ở trung tâm. Gần như ở cùng khoảnh khắc đó, thân thể diễm thí thiên cũng hoàn toàn bạo liệt, vô tận huyết vụ bắn ra khắp nơi, thành sùng vũ, lúc trước bị tàn phá hầu như không còn nguyên vẹn hoàn toàn hóa thành cho bụi, ngay cả tháp vũ thần đang đứng cách hắn mấy ngàn trượng cũng run rẩy kịch liệt. Uy lực của tu sĩ đại thừa, kỳ tự bạo pháp thân tuyệt đối đủ để hủy thiên diệt địa. Tuy nhiên tháp vũ thần còn có thể ngăn cản được, chẳng qua kế tiếp nếu năm loại thiên hỏa trong cơ thể huyền long cũng hoàn toàn phát nổ. Không chỉ khí hồn tháp vũ thần tiêu tán mà ngay cả pháp thân cũng bị sụp đổ. Đúng lúc cơ thể huyền long sắp phát nổ. Hỏa linh kim diễm phượng hoàng của Chu Chu đột nhiên từ biển lửa màu vàng bay ra, hai móng hung hăng xé rách đỉnh đầu huyền long. Một ngụm nuốt vào toàn bộ năm loại thiên hỏa đang lóe lên ánh sáng kinh khủng. Ẩm! Điện quang trượt lóe, đạo lôi đình thứ tám từ trên trời giáng xuống. Trong tiếng sấm nổ vang còn lẫn cả tiếng tuyệt vọng gào thét của huyền long, lúc cơ thể bị nổ còn có tiếng kêu to thống khổ của kim diễm phượng hoàng vang dội cả đất trời mắt khí hồn tháp vũ thần không hề chớp một tay nâng doãn tử trương đang đứng thẳng bất động một tay đánh ra một quyền về phía không trung dễ dàng đánh tan đạo thiên lôi uy thế kinh người vốn dĩ hắn sẽ tuyệt đối không giúp doãn tử trương ngăn chặn lôi kiếp chẳng qua là bây giờ xuất hiện tình huống đặc thù nên hắn cũng chẳng thèm so đo những thứ vặt vãnh bên cạnh tiếng sấm kinh khủng còn đang vang vọng bên tai mọi người huyền long và diễm thí thiên đã hoàn toàn hóa thành hư vô Bên trong trấn hồn Diễm Hoàng Trung, chuyển đến giọng nói oán độc tràn đầy không cam lòng của Diễm Thí Thiên, đan hoàng, không nghĩ ngươi lại trực tiếp nuốt vào năm loại thiên hỏa của ta, đây chính là ngươi muốn tình chết. Ha ha ha! Tỉ muội hai người các ngươi phá hư đại sự của ta, nhưng không hại chết ta được. Thứ ta muốn lấy, ai cũng đừng hòng nhận được. Các ngươi trở đi, sẽ có một ngày ta tính sổ với các ngươi. Vừa dứt lời, trấn hồn Diễm Hoàng Trung liền phóng nhanh về phía Tây chẳng qua còn chưa bay đi xa quá bỗng nhiên bị một bóng đen khổng lồ bao phủ oanh pháp thân khổng lồ của tháp vũ thần hút chấn hồn diễm hoàng trung xuống phía dưới mạnh mẽ ép nó vào dưới đất khí hồn vũ thần tháp hờ hứng nói chẳng lẽ ngươi nghĩ tam đại thần khí chỉ là vật để bày cho đẹp hay sao ngươi trốn trong cái chuông rách này thì ta không thể giết được ngươi ngay lập tức nhưng muốn chấn áp ngươi ở dưới tháp từ từ mài chết thì hoàn toàn làm được ba lần bốn lượt diễm thí thiên có ý đồ muốn phá hủy tháp vũ thần Khí hồn sớm đã hận hắn thấu xương, lúc trước thực lực của hắn qua mạnh mẽ mà Tháp Vũ Thần lại chưa nhận chủ, hắn muốn làm gì cũng không làm được, hôm nay thiên hỏa và pháp thân của hắn ta đã bị hủy. Dựa vào trấn hồn diễm hoàng trung giữ được tu vi thần hồn, chính là có điểm suy yếu, lúc này không thu thập hắn ta thì đợi đến lúc nào? Điều đáng tiếc duy nhất chính là tiểu cô nương kia, khí hồn tiếc hận ngẩng đầu nhìn về vị trí Huyền Long Bạo thể lúc trước, Kim Diễm Phượng Hoàng cùng một vài mảnh biển lửa màu vàng dần dần hòa hợp thành một thể. Cuối cùng kim quang tan hết, một lần nữa ngưng tụ thành thân hình chu chu. Sắc mặt nàng tái nhợt như tuyết đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê, không biết sinh tử từ không trung rơi xuống dưới. Khí hồn tháp vũ thần vội vàng làm phép đón nàng tới đây. Doãn tử trương ở trong tay hắn vừa động, rốt cuộc phá được cấm chế, giống như tên rời khỏi cung sông lên phía trước ôm chặt lấy chu chu. Thiếu nữ trong ngực giống như một pho tượng tuyệt mỹ, không cảm giác được hơi thở cùng nhiệt độ. Không có hô hấp không có mạch đập không có bất kỳ dấu hiệu nào chứng minh nàng vẫn còn sống. ầm, um. Lại một tiếng vang từ không trung chuyển đến, đạo lôi kiếp thứ 9 rốt cuộc cũng tới. Doãn tử trưng ôm chu chu giống như u mê không có chút phản ứng, nhìn thấy điện quang khủng bố sẽ rơi vào trên người hắn, hắn mới bỗng nhiên thức tỉnh. Chu chu, lôi điện này rơi vào trên người hắn thì thôi, nếu rơi vào trên người nàng sẽ làm nàng bị thương. Đôi môi mềm mại ấm áp của nàng còn ở trên mặt hắn, hắn còn nhớ rõ một khắc trước nàng còn vui vẻ nở nụ cười cùng với ánh mắt sáng ngời làm sao trong một chớp mắt mọi thứ đều biến mất sách sẽ thế này cút trong lòng doãn tử trương tràn đầy tuyệt vọng không cam lòng bi phẫn hối hận thương tâm thống khổ đều thể hiện trong tiếng quát to thoát khỏi lồng ngực tiếng hét lớn như lấn át đi tiếng sấm đạo lôi kiếp thứ chín đủ để khiến cho tu sĩ đại thừa kỳ sợ đến vỡ mật liền bị đánh cho sơ sát tan tành bên trong tháp vũ thần ngoại trừ một mình lâm thế cung có tu vi cao lại không bị thương nặng nhìn thấy được tình hình phía bên ngoài Còn lại mọi người đều bị tiếng quát chấn động đến mức đầu choáng não chướng hai chân nhũn, như chi chi. Cũng may có sự che chở của tháp vũ thần, giảm bớt rất nhiều uy lực của tiếng quát. Nếu không không ít tu sĩ Nguyên Anh kỳ tu vi hơi kém đang ở chỗ này, chắc chắn sẽ bị chấn thương thần hồn tổn hại Nguyên Anh. Sau một tiếng hét lớn kinh thiên động địa, lôi vân trên bầu trời đều tản khắp bốn phía. Tỉ Ngưu thao thiết, trào phong, bồ lao, toan nghê, bị hí, bệ ngạn, phụ hí ly vãn chín đứa con của rồng trong truyền thuyết mang đến may mắn xuất hiện trong không trung bay múa quanh cự long tổ hợp thần thú uy vũ hình thái khác nhau kết hợp thành hiện tượng thiên văn chín đứa con rồng trong truyền thuyết trong gió giống như có tiếng long ngâm chuyển đến từng mảng từng mảng bông tuyết từ không trung bay xuống trong nháy mắt không gian trong vòng ngàn dặm chỉ còn mờ mịt một mảnh tuyết trắng bởi vì đại chiến vừa rồi sinh ra nhiều oán khí tất cả đều bị tuyết tinh lọc mà biến mất đất trời lại trở nên trong sạch thông suốt giống như lại trở lại tinh khiết như lúc ban đầu Không ít người trong tháp vũ thần cũng cảm nhận được, cũng chẳng quan tâm đến thân thể chật vật có những vết thương từ trận kích đấu lưu lại, vội vàng khoanh chân ngồi để cảm nhận. Bọn họ ở trong tháp vũ thần tuyệt đối an toàn, có thể tận mắt nhìn thấy tu sĩ đại thừa kỳ đột phá, nếu không nhân cơ hội để ngộ ra chút gì đó, thì sẽ phải hối hận ít nhất mấy trăm năm, trừ ba vị đại tưởng lão của tam đại tông môn, trong tháp chỉ có hai người cơ u gốc và thạch ánh lục đứng ở bên cửa sổ. Tứ sư đệ của hắn rốt cuộc cũng đột phá trở thành tu sĩ đại thừa kỳ. Nhưng mà bọn họ bao gồm cả doãn tử trương, đoán rằng sẽ không cảm nhận được tâm tình vui mừng chút nào. Nước mắt thạch ánh lục một giọt lại một giọt chảy xuống từ khóe mắt, dường như đôi môi bị cắn ra máu. Nàng vừa nhịn vừa nhẫn, rốt cuộc khóc dòng nói, làm sao bây giờ? Tại sao có thể như vậy? Chu chu muội ấy. Tứ sư đệ làm sao bây giờ? Nàng không hề cảm nhận được chút nào dấu hiệu sự sống trên người chu chu. Nàng hoàn toàn không thể tin được thực tế đáng sợ này. Trên mặt cơ u cốc không còn nụ cười cầm thật chặt tay thạch ánh lục kiên định nói ngày tứ sư đệ chết ngoài ý muốn chu chu có thể cứu sống đệ ấy bọn họ không có chuyện gì tứ sư đệ sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta cũng không thể dễ dàng buông tha được giọng nói của hắn quá mức bình tĩnh không biết là muốn thuyết phục thạch ánh lục hay là muốn thuyết phục chính mình nơi xa loáng thoáng chuyển đến giọng nói không chút kiêng kỵ của đệ thiện thượng các đệ nhìn một chút sen lão tử bắt được người nào lâm tử mặc ha ha lão tử muốn sửa trị tiểu tử này nhiều năm rồi Cuối cùng hôm nay cũng roi vào tay lão tử. Nhà ngươi chính là tên khốn ngu ngốc, thế mà lại đi đầu nhập vào cái tên thần kinh diễm thí thiên. Gặp quỷ, lại có người đột phá đại thừa kỳ. Không phải cái tên tiểu tứ biến thái kia sao? Lão tử muốn làm đại sư huynh cũng không có cách nào làm được a, cả đám đều không phải là người a. Rất nhanh. Đám người để thiện thượng, phần bích thấm, đàn nhiễm áp giải lâm tử mặc đại thắng quay về, lâm chấn kinh cũng đi cùng bọn họ. Lâm thế cung sợ lâm chấn kinh gặp chuyện không may cho nên đặc biệt điều ra ngoài đều là cao thủ. Vạn nhất bên phía thành sùng vũ xảy ra biến cố thì hắn cũng kịp thời rút lui, từ từ tìm kế sách giải quyết. Lâm Chấn Kim nhớ Nhi Tử, cho nên sau khi tình thế ổn định liền không nhịn được chạy về xem kết cuộc. Vừa rồi để thiện thượng và phần bích thấm cùng tộc nhân đan tộc đuổi giết tu sĩ nguyên anh của liên minh đan quốc bỏ chạy, bởi vì đuổi giết quá mức nhập tâm, kết quả càng chạy càng xa, bây giờ mới trở lại. Đoàn người từ xa cảm giác được uy lực đáng sợ khi Diễm Thí Thiên tự bạo sau đó lại nhìn thấy thiên tượng hoa lệ khi doãn tử trương đột phá đại thử kỳ ngoài rung động còn cảm thấy vui mừng vạn phần trận chiến này tất cả mọi người cũng không có quá nhiều lòng tin không nghĩ tới thế mà lại thắng được xinh đẹp như vậy quả thật chính là giống như đang nằm mơ vậy chẳng qua là khi bọn họ chạy đến vùng phụ cận tháp vũ thần nhìn thấy vẻ mặt doãn tử trương mờ mịt ôm chu chu đứng trong một mảnh thiên địa bông tuyết bay tán loạn tất cả vui mừng đều hóa thành ngạc nhiên và không thể tin Đề thiện thượng chừng mắt nhìn chằm chằm chu chu một lúc lâu Bỗng nhiên quát lên như sấm, một cước đá vào trên người lâm tử mặc, mặt mày xám như cho tàn giống như chó chết nói, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lão tử mới đi được một lát, làm sao tiểu vũ lại thành cái bộ dạng này? Lâm tử mặc tự dưng lại bị giận chó đánh mèo, nhưng một chút phản ứng cũng không có, vốn dĩ hắn đầu nhập vào phe diễm thí thiên, là muốn báo thù nỗi nhục nhã ngày trước bị thảm bại trước mặt mọi người, không nghĩ tới kết quả lại càng thêm hỏng bét, không nói đến việc kẻ địch của hắn không chịu dù chỉ một chút thương tổn còn trở thành tu sĩ đại thừa kỳ lại một lần nữa ném hắn ở phía sau sa lắc sa lơ còn lần này hắn gây ra những chuyện như thế này không phải tước đoạt quyền lực điều về nguyên tộc là có thể giải quyết được tộc nhân lâm thị cho tới chiêu thái tông cũng sẽ không bỏ qua cho hắn hắn chắc chắn phải chết tuyệt đối sẽ không có cơ hội đông sơn tái khởi khí hồn tháp vũ thần nhìn vẻ mặt mọi người âm trầm khẽ vuốt dầu giải nói tiểu cô nương này lấy chính bản thân mình làm lô đỉnh phong ấn tất cả thiên hòa trong cơ thể của mình cho nên thoạt nhìn không có hô hấp Làm thế nào để nàng tỉnh lại? Cả người Doãn Tử Trương chấn động, lòng đầy hy vọng hỏi. Không biết, phải xem chính bản thân nàng. Nếu như nàng có thể dung hợp khống chế chín loại thiên hòa thì sẽ tỉnh lại, nếu như không thể. Khí hồn không hề nói tiếp, tuy nhiên tất cả mọi người đều hiểu được lời hắn chưa nói hết. Nếu như không thể, chắc chắn Chu Chu sẽ chết. Chín loại thiên hỏa trong cơ thể nàng xung đột, nào có dễ đối phó như vậy? Phần bích thấm và đan nhiễm nhận lấy Chu Chu từ trên tay Doãn Tử Trương, tỉ mỉ nhìn một lần vẫn không bắt được trọng điểm. Năm đó sau khi Chu Chu thoát được hoàng cung Đan Quốc, từng bị hai vị trưởng lão Đan tộc lấy tính mạng và tu vi trả giá đại giới hấp thu húc Dương Minh Hỏa, phong ấn Mộc Linh trong cơ thể. Cũng bởi vậy nên nàng biết được phương pháp phong ấn, thế nên lần này nàng mới dùng phương pháp này trên người mình. Có biện pháp nào có thể lấy thiên hỏa từ trên người nàng ra hay không? Doãn Tử Trương nhớ tới chuyện trước kia Chu Chu bị ngũ trảo linh thú, mổ bị thương kết quả nhận họa đắc phúc phá giải được phong ấn phân liệt ra hỏa linh mang theo một tia kỳ vọng hỏi. Khí hồn khó xử nói, có thể, nhưng hậu quả khó có thể đoán được. Dù sao chính loại thiên hỏa nếu như không bị khống chế liền được thả ra ngoài, rất có thể sẽ tạo ra tai họa không thể lường trước được, hơn nữa bản thân tiểu cô nương cũng khó có thể bảo toàn. Ngày đó sở dĩ chu chu có thể bình yên vô sự, bởi vì húc dương minh hỏa trong cơ thể nàng bị nàng khống chế từ đầu, sẽ không tạo ra thương tổn đối với nàng. Hai người cơ u cốc và thạch ánh lục cùng nhau đi xuống tháp vũ thần. Đi tới trước mặt Doãn Tử Trương nói, đệ đã nói, thời khắc mấu chốt Chu Chu chưa bao giờ để cho chúng ta thất vọng. Doãn Tử Trương từ từ gật đầu, bất kể Chu Chu có xảy ra tình huống nghiêm trọng như thế nào, hắn cũng sẽ không buông tha, luôn luôn có biện pháp để nàng tỉnh lại. Lâm chấn kim vỗ bà vai cửa hắn, hai đứa bé này đã trải qua nhiều chuyện như vậy, không có đạo lý lại chấm dứt ở đây. Bởi vì Chu Chu xảy ra chuyện như vậy, sắc mặt tộc nhân đàn tộc báo được đại thù đều rất trầm trọng. Phần bích thấm không muốn bọn họ lại lâm vào không khí trầm trọng hơn cho nên chủ động hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ của trận chiến ngày hôm nay cơ u cốc thở dài đem mọi chuyện vừa mới phát sinh nói hết từ đầu đến đuôi một lần nói như vậy vậy mà diễm thí thiên lại vẫn chưa chết chẳng lẽ viên huyết phách đan của đan phượng lại có cổ quái phần bích thấm vừa tức giận vừa nghi ngờ doãn tử trương nói trong đan dược đó có lẽ ẩn chứa một phần thần hồn thần thức của đan phượng trước khi diễm thí thiên tự bạo pháp thân khí hồn từng cảm giác được trong cơ thể hắn có thêm hồn phách của một nữ tử Hơn nữa rất nhanh ăn mòn thần hồn của hắn. Nếu như không phải, bởi vì thời khắc quan trọng xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì Chu Chu, cùng không thể có thể có thời gian trước khi huyền long, phát nổ nuốt vào thiên hỏa trên cơ thể nó phong ấn trong cơ thể của nàng. Đây là khí hồn thông qua cảm ứng thần thức nói cho hắn biết, đối với linh hồn, khí hồn có năng lực cảm giác bén nhạy hơn rất nhiều so với mọi người. Phải nói, một chiêu này của đan phượng đã cứu rất nhiều người, nhưng cũng khiến cho Chu Chu phải hy sinh chính bản thân bản thân doãn tử trương cũng không biết được hắn lên cảm tạ hay là thống hận nàng ta không nghĩ tới đan phượng trước khi chết lại làm ra được chuyện tốt đàn nhiễm lắc đầu nói chuyện tốt gì chứ hơn một nửa huyết phách đan kia cuối cùng cũng dành cho chu chu nàng dựa vào thủ đoạn xấu xa là có thể chiếm một chỗ nho nhỏ trong cơ thể chu chu có thể ngày ngóng đêm mong nhìn thấy diễm thí thiên phần bích thấm hết sức xem thường thủ đoạn của đan phượng yêu một người cũng không sai nhưng lấy danh nghĩa vì yêu mà trở thành một người không chừa thủ đoạn vứt bỏ đạo nghĩa thân tình tự ái của bản thân người như vậy không đáng được tôn trọng không chỉ đáng buồn mà còn đáng khinh có thể thả thần hồn diễm thí thiên gia hay không hắn không chết là tốt nhất lão tử muốn từ từ hành hạ hắn để cho hắn muốn sống cũng không được đề thiện thượng cắn răng nghiến lợi nói cho dù trấn hồn diễm hoàng trung có khả năng thông thiên cũng không thể dưới sự chấn áp của tháp vũ thần ngưng tụ được linh khí thay diễm thí thiên chữa trị tẩm bổ thần hồn chứ đừng nói còn có thần hồn đan phượng ở trong đó bất cứ lúc nào cũng có thể quấy nhiễu ăn mòn thần hồn của hắn, tương đương với việc trong tương lai hàng ngàn hàng vạn năm hắn sẽ thừa nhận thống khổ của việc thần hồn bị cắn nuốt từng chút từng chút một cho đến khi hồn phi phách tán. khí hồn nghĩ đến điểm này liền cảm thấy hà giận. khó có lúc tâm tình tốt kiên nhẫn giải thích mấy câu thể hiện hành động đắc ý của mình. cách này được a. mặc dù không thể đích thân trả thù, tuy nhiên để thiện thượng cũng tương đối hài lòng đối với kết quả này. hắn có chịu nhiều thống khổ cũng không đổi lại được bình an vô sự của chu chu thạch ánh lục khổ sở nói chu chu nhất định sẽ tốt hơn doãn tử trương bình tĩnh nói đưa tay ôm lấy chu chu biến mất trước mặt mọi người nháy mắt gần trăm năm vội vã đi qua trong khoảng thời gian này đại lục tấn tiềm phục hồi lấy lại sức vẫn không thể bù lại thương tổn đến từ cuộc chiến giữa liên minh đan quốc và liên minh vũ quốc tu sĩ nguyên anh trên đại lục bị hao tổn mất gần nửa số lượng tu sĩ kết đan tu sĩ trúc cơ kỳ chết và bị thương lại càng đếm không hết đấy là còn chưa nói tới sau khi liên minh vũ quốc toàn thắng Chưa từng đuổi tận giết tuyệt tông môn của Liên minh Đan Quốc. Ba năm sau khi đại chiến kết thúc, rốt cuộc vưu thiên nhận, bế quan trong tháp Vũ Thần cũng thành công đột phá Nguyên Anh Trung Kỳ xuất quan, khi ông biết trong thời gian ông bế quan lại xảy ra nhiều rất nhiều đại sự. Thậm chí đệ tử của mình đột phá trở thành người mạnh nhất đại lục tấn tiềm, quả thực không từ nào có thể hình dung được tâm tình của bản thân lúc đó. Sau khi đại chiến kết thúc Phù Ngọc liền thống nhất một đám người trưởng lão kết đan, và đệ tử trọng yếu trở về núi Thánh trí bắt đầu chuẩn bị đủ loại công việc để đại khai sơn môn ngắn ngủi mấy năm phái thánh trí một lần nữa xuất hiện ở tây nam đã trở thành môn phái đứng đầu đại lục tấn tiềm không đề cập đến chuyện khác chỉ riêng một mình vưu thiên nhận có ba đệ tử là tu sĩ nguyên anh kỳ cộng thêm một tu sĩ đại thừa kỳ cũng đủ khiến cho những người bên phía tam đại tông môn đối đãi cẩn thận doãn tử trương và thánh nữ đan tộc liên hợp đánh bại diễm thí thiên sớm bị thêm mắm dặm muối truyền khắp toàn bộ đại lục mà mọi người đều biết thánh nữ đan tộc từng gia nhập phái thánh trí thậm chí ngay cả việc bản thân nàng ngay tại đỉnh ứng bằng của núi thánh trí sử dụng thời gian không đến nửa tháng một lần liền từ trúc cơ kỳ vọt tới đại thừa kỳ cái gì gọi là thần tích đây chính là thần tích chứ đâu núi ứng bằng quả thật chính là thánh địa trong mắt tu sĩ trong thiên hạ phái thánh trí còn có trịnh quyền là luyện đan sư thất phẩm đỉnh kiêm tu sĩ nguyên anh trung kỳ làm thái thượng trưởng lão ngoài ra còn kèm theo đạo lữ cường đại cũng là đại sư luyện khí sư thất phẩm đan nghê đội hình xa hoa như vậy so với tam đại tông môn thời điểm hiện tại cũng không thua kém bao nhiêu tin tức phái thánh Chí đại khai sơn môn vừa truyền ra cả đại lục tấn tiềm đều chấn động vô số tán tu dục dịch muốn gia nhập tây nam cằn cỗi như vậy dường như bởi vì sự tồn tại của phái thánh Chí, mà thoáng cái đã thành thánh địa tu tiên Đề thiện thượng cơ u gốc và thạch ánh lục đã trải qua rất nhiều cũng đều tự mình về địa phương của bản thân tĩnh tâm tu luyện tộc nhân đan tộc dưới sự dẫn dắt của đan nhiễm phần bích thấm cũng đã trở lại thành lăng đan giống như trước đây gây dựng lại nhiệm vụ Diễm tộc sau sự kiện lần này, tinh anh trong tộc đều chết hết. Chỉ còn một đống tộc nhân bình thường, đàn nhiễm cũng không có ý làm khó tới cửa. Tùy ý bọn họ tự động rời đi. Vài thập niên trước, thanh thế diễm tộc rất lớn. Trong lòng mọi người đan tộc người người đều nóng như lửa đốt, không hề có ai nghĩ tới, tình thế lại nghịch chuyển nhanh như vậy. Hai tộc rằng có hơn vạn năm, không ngờ lại kết thúc nhanh như vậy. Mặc dù diễm tộc không đến nỗi hoàn toàn diệt tộc, nhưng kết quả cũng không xê xích nhiều. Lúc trước diễm thí thiên gây ra nhiều chuyện như vậy đều khiến nhân thần tức giận, những người bị diễm thí thiên hại lại không có biện pháp chỉ có thể đổ tại vận xui, rất có khả năng sẽ đem tức giận xả lên trên người những dương nghiệt, dù sao không phải tất cả mọi người đều độ lượng giống như tộc nhân đan tộc. Cho dù diễm tộc có chịu đựng được qua cửa ải khó khăn này, cũng rất khó có thể khôi phục lại vinh quang phồn thịnh như trước. Thành sùng vũ được xây dựng lại trên phế tích, càng phồn thịnh hơn ngày xưa, ba vị đại trưởng lão không hẹn mà cùng bế quan sau khi cuộc đại chiến kết thúc hoặc là vì chữa thương hoặc là tìm hiểu phía chân trời tìm kiếm cảnh giới cao hơn lần này bọn họ rất yên tâm bế quan bởi vì thành súng vũ có nhiều hơn một tu sĩ đại thừa kỳ là doãn tử trương có đủ bản lĩnh để chống đỡ một phương có hắn và tháp vũ thần ở đây tất cả mọi người đều tin tưởng thành sùng vũ sẽ không gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn vô số tu sĩ chen trúc đến quảng trường tháp vũ thần để nhìn lên đỉnh vũ thần tháp nơi thánh chủ doãn tử trương đang tĩnh tu tất cả mọi người đều suy đoán vị thánh nữ đan tộc đan hoàng phong ấn chín loại thiên hỏa chắc hẳn là đang ở trong tháp nói không chừng một ngày kia sẽ xuất hiện cùng với doãn tử trương mặc dù cảnh tượng như vậy qua gần trăm năm cũng chưa từng xuất hiện quá mở cửa mở cửa tiểu tứ lão tử tới thăm đệ và tiểu ngũ nhanh mở cửa ra một tiểu hài tử lớn lên khả ái đáng yêu trắng trèo đứng ở tảng đá trước cửa nhà một người dân bình thường trong thành sùng vũ kêu to rước lấy một đống ánh mắt xem thường trên dưới trái phải chủ nhân trong ngôi nhà này chính là một nam tử tuấn mỹ thanh lãnh bức người Thường ngày chỉ du rú trong nhà, cũng không thấy hắn làm việc kiếm sống, hơn nữa cũng không nói chuyện với người khác. Nếu như trong nhà không tình cờ bay ra mùi thức ăn thơm lừng, bọn họ dường như đều muốn hoài nghi người nam tử này là yêu tinh biến thành. Rõ ràng nhìn qua chính là người bình thường, nhưng hàng xóm xung quanh mỗi lần nhìn thấy hắn đều cảm thấy hai chân như muốn nhũn ra, chính là đầy bụng nghi vấn bát quái cũng không dám lên tiếng. Bọn họ không chỉ một lần suy đoán thân phận của nam tử trẻ tuổi kia. Tuy nhiên cho tới bây giờ vẫn không có cách nào để chứng minh cái gì cả, thế nhưng hôm nay lại có một tiểu hài tử kỳ quái tìm đến, tất cả mọi người đều cảm thấy hăng hái. Trong đó có một đại thẩm không nhịn được tò mò tiến lên hỏi, tiểu huynh đệ, người bên trong là gì của ngươi? Bỏ ngay chữ tiểu đi. Người ở bên trong? Hừ hừ. Hắn thông đồng với mụi tử của ta, một mình trốn tới đây không dám gặp người. Tiểu hài tử này chính là đề thiện thượng, người trong nhà đương nhiên chính là doãn tử trương. Người trước nhìn người sau không để ý đến hắn, lại bắt đầu tận tình dội nước bẩn lên đầu hắn. Dĩ nhiên, lời hắn nói cũng không hoàn toàn chỉ coi là lời nói dối. Đại thẩm khiếp sợ nhìn đề thiện thượng, làm sao có thể, bộ dạng của hắn cùng lắm tầm 10 tuổi, muội tử hắn nhiều lắm cũng chỉ tầm 8-9 tuổi, quan trọng nhất là. Tất cả bọn họ đều không nhìn thấy người nào khác từng xuất hiện bên cạnh Doãn tử trương. Đề thiện thượng thấy đối phương không tin. Còn muốn nói tiếp, Doãn tử trương ở bên trong rốt cuộc cũng trả lời, vào đi đệ thiện thượng hừ một tiếng nghênh ngang đẩy cửa đi vào lại trong cái nhìn đầy quỷ dị của vị đại thẩm kia phanh một cái đóng sầm cửa lại tiểu sư muội đâu không đến cùng với huynh sao doãn tử trương nhàn nhạt hỏi giống như là chỉ tùy ý trao hỏi một tiếng mặt đệ thiện thượng liền biến sắc hừ nói đệ quản nhiều như vậy làm gì đệ có tiểu ngũ rồi đừng đánh chủ ý lên tiểu sư muội của ta doãn tử trương lười nói nhiều chỉ có cái người thần kinh không bình thường cuồng sư muội mới có thể nghĩ rằng Tiểu sư muội là một tiểu cô nương nhu nhược khả ái, còn can tâm tình nguyện bị ăn đến xít sao. Chỉ mong sau này huynh ấy đừng chết quá thảm. Người phía đan tộc dặn ta báo cho đệ, dự định ba tháng sau lại cử hành nghi thức ở đan thần điện. Mời đệ cho dù thế nào cũng phải mang tiểu ngũ đi một chuyến. Đan nhiễm trưởng lão có ý kiến rất lớn đối với đệ. Đệ mang tiểu ngũ đi còn không nói, người ta muốn đón tiểu ngũ hồi đan quốc mà đệ cũng không vui. Tiểu ngũ còn chưa có gả cho đệ đâu, đệ lại tham gia vào sâu như vậy. Đề thiện thượng ghét nhất chính là vẻ mặt quỷ dị của Doãn Tử, Trương và cơ U Cốc khi ở trước mặt hắn nhắc đến tiểu sư muội, thật giống như đang giấu giếm bí mật nào đó mà hắn không biết, có chút đồng tình và có chút hả hê, không biết có phải là do hắn nhìn nhầm hay không nữa. Hừ <cười> hừ, nhất định là do bọn họ đố kỵ việc hắn độc chiếm chú ý của tiểu sư muội. Biết rồi, đệ sẽ đi. Doãn Tử Trương một thân áo vải màu lam đang lẳng lặng ngồi dưới mái hiên, nhìn qua chính là một nam tử bình thường có một chút tuấn mỹ, trừ những người đặc biệt quen biết hắn tuyệt đối sẽ không có người tin doãn tử trương chính là cái vị tu sĩ đại thừa kỳ đang quan sát chúng sinh sống trên đỉnh tháp vũ thần làm sao tự nhiên để lại hợp tác như vậy để thiện thượng lé mắt nhìn chằm chằm hắn nói huynh có nhớ khoảng thời gian năm chúng ta cùng nhau đến thành lăng đan không chu chu ở đan thần điện huyền cung dưới lòng đất hấp thu hư không toại hòa doãn tử trương lạnh nhạt nói tất nhiên là nhớ được để thiện thượng vừa nhớ tới năm đó nhiệt huyết liền xôi trào đáng tiếc đã thật lâu bọn họ chưa từng kết phường gây án a Trên thực tế đại lục tấn tiềm không có gì đáng cho họ ra tay, vô địch tịch mịch nhất, cao xử bất thắng hàn A. để thiện thượng cảm khái không thôi. Chu Chu nói, nàng ở huyền cung, dưới lòng đất từng có ước định cùng hai đại khí hồn mộc thánh và hỏa thánh, sau trăm năm sẽ đem đốt tâm tiên hồn đỉnh đưa đến tay bọn họ. Doãn tử trương nói, mỗi một câu Chu Chu nói hắn đều nhớ rõ, chỉ là hắn không thích đem những chuyện đó lúc nào cũng dắt trên miệng. để thiện thượng xoa xoa mũi nói. Tiểu tứ, những năm này đệ mỗi ngày lẫn vào sống trong một đống người phàm, có phải không hề tu luyện nữa? Đệ như vậy, tương lai lão tử sẽ phi thăng sớm hơn so với đệ, sẽ có người nói lão tử thắng không minh bạch. Một người cùng tu luyện bỗng nhiên không tu luyện nữa, thật khiến cho bọn họ nhìn không quen a. Doãn tử trường nói, tu tâm cũng là tu luyện, chờ huynh hiểu được, thì chắc chắn có thể không cần làm cũng được đứng đầu. Đề thiện thượng vòng vo mấy vòng mới hiểu được ý tứ cửa lời này, rõ ràng khinh thường hắn còn không tấn nhập đại thừa kỳ. Hơn nữa, cho dù tấn nhập đại thừa kỳ, cũng kém hơn so với hắn, không có tư cách đứng thứ nhất. Tiểu tử thúi này nơi nào là đang tu tâm, rõ ràng là tu luyện miệng lưỡi, xem miệng hắn không nói lời nào thì thôi, vừa nói một cái liền có thể tức chết người. Tiểu tử thúi, đệ cứ tiếp tục đắc ý. Sẽ có một ngày lão tử sẽ cho đệ thử một chút cái gì gọi, là nhân tộc vô địch, để thiện thượng bị đại kích thích bực tức rời đi. Doãn tử trương đứng dậy đến phòng bếp đi làm một chút mì gà, bưng vào trong phòng, thời gian gần trăm năm. Hắn mới làm ra được mùi vị mì gà không thua mì gà Chu Chu làm ra, nhưng cảm giác khi ăn ở trong miệng lại cảm thấy thiếu chút gì đó, cảm giác, cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Từ trước tới giờ Chu Chu luôn thường nắm chắc cơ hội làm nũng muốn Doãn Tử Trương làm đồ ăn cho nàng, đáng tiếc mặc cho hôm nay Doãn Tử Trương làm món gì ngon, nàng vẫn ngủ say không có tỉnh lại. Điều đáng mừng duy nhất chính là tình huống của Chu Chu dường như không chuyển biến xấu. Hy vọng lần này trả đốt tâm tiên hồn đỉnh về nguyên chủ cũ có thể mang đến cơ hội xoay chuyển cho chu chu doãn tử trương đi tới bên giường nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt chu chu đang nằm trên giường ôn như nói muội mau chút tỉnh dậy đi mặc dù ta có đầy đủ thời gian để đợi muội thật lâu thật lâu nhưng ta muốn muội có thể mở mắt cùng ta nhìn chúng sinh trốn hồng trần muốn muội có thể nói chuyện với ta để cho ta không cảm thấy nhàm chán muốn cảm nhận được mạch đập cùng hơi thở ấm áp của hai ta nghĩ đến cuộc sống tương lai xa xôi trừ tu luyện đấu pháp còn những việc khác có mội cùng ta chia sẻ tất cả trong thành lăng đan nghênh đón trận tuyết sớm của đầu mùa đông trong lòng phần bích thấm cảm nhận được liền xuất quan bước ra ngoài đan thần điện chỉ thấy trong đống tuyết trước đại điện có một nam tự áo xám cực kỳ tuấn mỹ đang đứng đấy hơi thở thanh lãnh trong sáng phẳng phất giống như những bông tuyết trắng xóa đẹp đẽ đang bay lượn trong không trung trói mắt bất phàm như thế không nghĩ tới người lại đến đầu tiên khó trách đúng lúc này tuyết lại rơi đầy trời mau vào đi những người khác nhìn thấy người tới nhất định cũng rất vui mừng Ánh mắt phần bích thấm rơi vào người thiếu nữ đang được cõng, trên lưng được áo choàng màu xanh biếc bao quanh kín không kẽ hở. Những năm này Doãn Tử Trương vẫn mang theo Chu Chu ẩn cư, mấy lần bọn họ mở miệng muốn đón Chu Chu trở lại. Cũng bị hắn từ chối, thậm chí càng về sau càng không muốn gặp người đan tộc. Nhóm người phần bích thấm và đan nhiễm thực bất đắc dĩ, chỉ đành phải không nhắc đến chuyện này nữa. Phần bích thấm mới bước vào trong điện, một đạo ô quang trượt lóe, huyễn mị yêu hồ nhảy tới trong ngực phần bích thấm. Vẻ mặt đề phòng đánh giá doãn tử trương một trận, hừ nói, ta nhận ra ngươi, ngươi chính là cái tiểu tử thúi thích ăn giấm. A thấm, hắn có chu chu rồi, nàng không nên để ý đến hắn. Rốt cuộc người nào mới là người thích ăn giấm. Thời điểm năm thứ hai chu chu lâm vào ngủ say thì yêu hồ, liền khôi phục tu vi cấp 5, linh trí mở ra nên có thể mở miệng nói chuyện. Phần bích thấm chả chỉ nhớ bị phong ấn được lưu lại từ trước lại cho hắn, bây giờ yêu hồ trừ việc liều mạng không ngừng tu luyện chính là, không ngừng cường điệu về phía phần bích thấm. Mình rất nhanh sẽ biến thành bộ dáng của nam tử Tuấn Mỹ đệ nhất thiên hạ, phần bích thấm của hắn ngàn vạn lần không nên để ý đến nam tử khác, hơn nữa còn bắt đầu tự cho phần bích thấm chính là đạo lữ của mình. Doãn tử trương không có để ý đến khiêu khích cùng ghen tức của yêu hồ, trực tiếp nói ý của mình cho phần bích thấm biết, khí hồn huyền cung dưới lòng đất có dấu hiệu xuất quan hay không. Phần bích thấm gật đầu nói, đại khái là tầm vài ngày tới, ta ở trong đan thần điện cũng cảm giác được biến hóa của huyền cung dưới lòng đất. Lúc trước Mộc Thánh và Hỏa Thánh không muốn làm việc nghe theo lời diễm thí thiên, cố ý bế quan không ra, lần bế quan này chính là thời gian trăm năm. Doãn tử trương cũng mọi người đều muốn chu chu thức tỉnh, suy nghĩ vô số phương pháp, tự nhiên cũng nghĩ tới hai khí hồn này, tuy nhiên vẫn không có cách nào để tiếp xúc với hai người bọn họ. Hôm nay thời hạn trăm năm đã hết, liền nghĩ đến việc chắc chắn bọn họ sẽ vì đốt tâm tiên hồn đỉnh mà xuất hiện. Doãn tử trương là người ngoại tộc, lại đặc biệt được cho phép tiến vào bên trong huyền cung dưới lòng đất của đan thần điện. Tầng 18 Huyền Cung dưới lòng đất bởi vì khí hồn bế quan, mà nhiều năm rồi chưa có người tiến vào trong đó, nơi này phá lệ lộ ra vẻ tĩnh mịch vắng lạnh. Doãn Tử Trương ôm Chu Chu đi xuống dưới, đi tới tầng thứ 16 cũng đã cảm thấy không chịu nổi. Mặc dù hắn chính là tu sĩ đại thừa kỳ chính tông, nhưng nơi này không phải là tháp vũ thần, bên trong Huyền Cung dưới lòng đất đầy rẫy hơi thở hòa, Mộc Cường đại, doãn Tử Trương sử dụng Càn Khôn Băng Hỏa Ngọc, trong băng linh thể chuyển tất cả khí tức hệ hỏa hấp thu thành khí tức hệ băng thì mới miễn cường giữ vững được bình yên vô sự. Doãn tử trương nhớ tới chuyện năm đó Chu Chu, bởi vì hắn mà cố gắng chống đỡ đi lên tầng thứ chín tháp vũ thần, trong lòng liền có một trận đau nhức. Thậm chí khi đó Chu Chu còn chưa có kết anh, cũng không có thủ đoạn nghịch chuyển băng hòa đặc thù, nhưng có thể lập nên kỳ tích như vậy, hắn vẫn muốn bảo vệ nàng, cuối cùng cũng là nàng liều mạng che chở cho hắn. Lúc trước Chu Chu có thể vì hắn mà làm được, hắn cũng có thể làm được giống như Chu Chu, doãn tử trương đang muốn nâng bước chân tiếp tục đi xuống dưới bỗng nhiên nghe thấy một lão giả nói tiểu tử ngươi là người nào chạy đến huyền cung dưới lòng đất của ta làm cái gì ồ tiểu cô nương trên lưng ngươi làm sao lại biến thành như thế này giọng nói như sấm rền quanh quẩn ở trong huyền cung trống trải một ngọn lửa ngưng tụ thành thân hình một lão giả chợt lóe lên đứng trên không phía trước người doãn tử trương cúi người nhìn về phía chu chu trên lưng doãn tử trương người hỏa thánh nhắc tới hẳn là chu chu doãn tử trương im lặng không tiếng động nhìn lại lão một lão giả cả người đều một màu xanh mượt cũng xuất hiện theo ồ lên một tiếng nói trên người ngươi có hơi thở của võ thánh tu vi đại thừa kỳ ngươi là chủ nhân tháp vũ thần doãn tử trương bình tĩnh nói đúng vậy vãn bối ra mắt hai vị tiền bối Hỏa thánh lại là người có chút khúc mắc với võ thánh hừ hừ nói ngươi có tháp vũ thần còn chạy đến huyền cung dưới lòng đất của ta xem náo nhật gì trăm năm trước thê tử của vãn bối từng có ước định với tiền bối đáp ứng chính bản thân sẽ trả đồ cúng tế thiên hỏa lại cho các tiền bối. Thê tử của vãn bối xảy ra một chút việc ngoài ý muốn, vãn bối đến để thay nàng thực hiện hứa hẹn. Doãn tử trương không kiêu ngạo không xiểm định lấy ra đốt tâm tiên hồn đỉnh đưa tới. Hai mắt hỏa thánh và một thánh mở trừng trừng, cùng nhau nhào đến ôm lấy cái tiểu đỉnh kim quang lòe lòe kia, hưng phấn nói, thật sự là đồ dùng cúng tế thiên hỏa. Ha ha ha, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Hai người lão giả hưng phấn đến nỗi hình tượng gì cũng mất hết sạch hận không thể ôm lấy đốt tâm tiên hồn đỉnh trên mặt đất lăn vài vòng. Doãn Tử Trương kiên nhẫn chờ hai người bọn họ vui mừng một trận xong mới nói, "Thê tử của Vãn Bối, bởi vì ngoài ý muốn phải phong ấn chín loại thiên hỏa trong cơ thể, không biết hai vị tiền bối có phương pháp giải quyết nào hay không?" "Cái này đơn giản." "Cái gì? Chín loại thiên hỏa?" Hỏa Thánh vui quên trời đất, Doãn Tử Trương nói gì cũng thuận miệng đáp ứng, nhưng chờ hắn nghe rõ lời Doãn Tử Trương nói, không khỏi giật mình. Mộc Thánh cũng không nhịn được mà biến sắc. Ngó qua nhìn lại chu chu thật kỹ, cao mày nói, phong ấn thuật của nàng cũng thật lợi hại. Tuy nhiên chín loại thiên hỏa, quá khó khăn quá khó khăn a Trong lòng doãn tử trường thất vọng, ngay cả khí hồn huyền cung dưới lòng đất cũng không có phương pháp giải quyết sao. Hỏa thánh cũng bước tới đây ngó, trầm ngâm chốc lát nói, uy lực của chính loại thiên hỏa cho dù là thần khí, cũng không có cách nào ngăn cản được. Tiểu cô nương này có thể chống cự lại đến thời điểm hiện tại, hẳn là vẫn còn tìm được một đường cơ hội sống, thôi. Nàng gặp phải chuyện ngoài ý muốn vẫn còn nhớ phải đem đồ cúng tế thiên hỏa tới đây. Lão phu nhớ ân tình này của nàng. Chờ thêm mấy ngày, chờ lão phu luyện hóa đồ cúng tế thiên hỏa một lần nữa, sau đó cùng Mộc Thánh Liên thủ giúp tiểu cô nương này một lần xem sao. Kết quả cuối cùng ra sao, đành trông vào chính bản thân nàng. Mộc Thánh bỗng nhiên nói, ngươi tính toán muốn nhận tiểu cô nương này làm chủ hay sao? Hỏa Thánh hừ nói, chẳng lẽ ngươi có ý kiến? Đứng trước mặt Doãn Tử Trương lão không muốn mất đi uy phong của mình. Chủ nhân có tư chất cao như Chu Chu, từ khi bọn họ có trí nhớ cũng chưa từng gặp qua, làm sao lại buông thai như vậy được. Mộc thánh biết tâm ý của hắn, cười nói, hắc hắc. Không nghĩ tới sau nhiều năm đan tộc lại xuất hiện một tiểu quái thai lợi hại như vậy, dám phong ấn chín loại thiên hỏa vào trong cơ thể. Rất giỏi. Còn nhỏ như vậy đã chết non, không khỏi có chút đáng tiếc. Nhận chủ nhân liền nhận chủ nhân có sao đâu. Dù sao lão cũng có ấn tượng rất tốt với Chu Chu. Điều doãn tử trương hy vọng nhất chính là Chu Chu bình an tỉnh lại. Tự nhiên lại càng không có ý kiến, mặc dù bọn họ không giải quyết được vấn đề của Chu Chu, nhưng vẫn có thể giúp được chút nào hay chút ấy. Mộc Thánh và Hỏa Thánh mang theo Chu Chu biến mất trong chỗ sâu huyền cung trong lòng đất. Bảy ngày sau, một cột sánh sáng màu tím và một cột ánh sáng màu xanh từ đan thần. Điện phóng lên cao, ánh sáng bao trọn cả thành lăng Đan ở bên trong. Mộc Thánh và Hỏa Thánh cùng nhau xuất hiện trên bầu trời phía trên đan thần điện lớn tiếng tuyên bố, thánh chủ huyền cung dưới lòng đất đời thứ bảy đan hoàng, phong hào thánh chủ thiên hoàng, cả tòa thành lăng đan sôi trào, tất cả tộc nhân đan tộc đều kích động chạy tới quảng trường trước đan thần, điện quỳ lại chúc mừng, thánh nữ đan tộc của bọn họ rốt cuộc cũng được thần khí nhận chủ, tương lai nhất định có thể làm cho đan tộc trở nên càng huy hoàng hơn. được khí hồn thần khí tự mình tuyên bố phong hào chính là ý, ý chí từ thiên địa, tu sĩ được vinh dự như vậy, từ hàng ngàn hàng vạn năm nay chỉ cần chưa đến một bàn tay là có thể đếm hết. Mà mấy vị tiền bối hiếm thấy đó cuối cùng cũng phi thăng tiên giới không phải hay sao? Lúc trước mặc dù truyền ra tin đồn đan hoàng phong ấn chín loại thiên hòa, vào trong cơ thể khiến hôn mê bất tỉnh, tuy nhiên mọi người chứng kiến một màn như vậy đều phấn chấn, thánh nữ của bọn họ có thể làm cho thần khí nhận chủ hơn nữa, còn nhận được phong hào, nhất định sẽ bình an vô sự. Doãn tử trương tự nhiên, cũng biết những cái phong hào này đại biểu cho ý nghĩa lớn như thế nào, trong lòng không khỏi cảm thấy kích động, nếu như Chu Chu có thể được ý chí thiên địa chấp nhận. Thì nàng ấy nhất định có thể tỉnh lại. Hoa nở hoa tàn lại là ba năm. Mùi vị thơm quá. Chu Chu mở mắt, nhìn thấy đầu tiên chính là một mảnh vải dệt thủ công đã bắt đầu ngả vàng. Lơ lửng trong không khí chính là hơi thở thanh thuần tinh khiết của cỏ cây giữa núi rừng. Còn có mùi thơm của mì gà. Chu Chu ngồi dậy nhìn bày biện đơn sơ đến không thể đơn giản hơn ở trong phòng. Loáng thoáng cảm giác như mình đã mơ một giấc mộng dài. Tấm ván cửa gỗ kẽo kẹt một tiếng được mở ra từ bên ngoài một người nam tử cao lớn một thân thanh sam đang cầm một tô cháo gà nóng hổi đi vào từ bên ngoài a trương chu chu trần trời nói không nhìn rõ diện mạo của nam tử cho lắm nhưng chu chu cảm thấy được hắn chính là a trương là người từng ở trong mộng đi cùng nàng tới cùng trời cuối đất chiến thắng vô số khảo nghiệm khó khăn doãn tử trương từ từ đặt bát mì gà nóng hổi trên mặt bàn từng bước từng bước đi tới bên giường ôm chặt lấy chu chu cười nói ta biết nàng cuối cùng cũng sẽ tỉnh lại bọn họ luôn ở cùng nhau Con đường trường sinh dài như thế, làm sao bọn họ lại nhẫn tâm để cho một mình một người đi về phía trước đây? Chuyện audio, Nga Mi. Tác giả, Nga Mi. Thực hiện, trăm mười 514, phiên ngoại một chữ yêu đã quên tình. Vô số tu sĩ tại nhân giới đều lấy chuyện phi thăng là mục tiêu ngay, từ lúc sinh ra, đối với liên nhi mà nói, phi thăng chẳng qua chỉ là đổi một nơi khác để tu hành mà thôi. Ngoại trừ việc tiên khí tràn đầy, tu vi trong người cao hơn lúc trước.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 Trong lòng chống chảy, rốt cuộc nhẹ phất ống tay áo xoay người rời đi. Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga Mi. Thực hiện, hp hpaudio.chuyện.com chương 515, phiên ngoại 2, lưỡng tiểu vô hiểm đoán. Bởi vì ngay khi còn, trong bụng mẹ đã cưỡng ép khi triển pháp thuật cứu cha ruột là trịnh quyền, ngay từ khi tự hi ra đời nhìn qua vô cùng yếu ớt. Hơn nữa, trước đó, vì tiêu hao pháp lực quá độ kết quả liền khiến cho nàng đặc biệt chậm phát triển.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 trước lúc kết đan nàng sẽ kiên nhẫn là một tiểu cô nương khả ái hồn nhiên yếu đuối như nhược cần được bảo vệ trong mắt đại sư huynh đợi sau khi nàng kết đan hắc hắc hắc đến lúc đó sẽ biết được sự lợi hại của nàng trong lòng từ hy suy nghĩ ra vô số phương pháp cùng với thủ đoạn thu thập để thiện thượng chớp chớp ánh mắt to tròn lộ ra một bộ dáng thật ủy khuất vẻ mặt thật thương tâm đại sư huynh cha và vư sư phụ nói huynh muốn bọn họ thu nhận thêm nữ đồ đệ huynh muốn có thêm thật nhiều thật nhiều sư muội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 dám cùng hắn đoạt sư muội ngại mạng quá dài sao sư huynh có những sư muội khác không thể theo muội có các sư huynh khác theo muội không tốt sao sắc mặt để thiện thượng thay đổi mấy lần trong lòng nhanh chóng so sánh giữa từ hy tiểu sư muội điểm đạm đáng yêu cùng một đoàn tiểu sư muội xinh đẹp một lúc rốt cục nghiến răng nghiến lợi nói ta ta không bỏ muội được thật huynh thể tự hi hai mắt chớp chớp tràn đầy vui mừng và mong đợi đối mặt với ánh mắt như vậy